Có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 09 chương 127 dễ dàng kiếm tiền. Tầng 15 bảo tháp mở ra điều kiện một người khác thu bán đạo sư nhất thời khó chịu. Bốn đối tròi gay gắt tiền lão hổ. Lâm viêm hơi sưởng sờ, vẫn thật không nghĩ tới, sẽ có người tới cạnh tranh. Bất quá nói chuyện cũng tốt, mình có thể bán một cái càng giá tiền cao. Mời chuôi cực phẩm nhất phẩm vũ khí, giá thị trường, một cái 8.000 kim tệ. 10 chuôi 80 ngàn 10 chuôi vũ khí cực phẩm dung hợp thành một cái nhị phẩm cực phẩm bán hiển nhiên có chút thua thiệt Bởi vì nhị phẩm vũ khí cực phẩm giá cả giá thị trường nhưng thật ra là ở chừng 5 vạn Cực kỳ đỉnh cấp cũng liền 80 ngàn mà thôi Trước lâm viêm kia một cái nhị phẩm cực phẩm đơn thuần đặc thù Cộng thêm nhân tài là học viện cung cấp thành tựu đắt tiền cho nên hắn mới nêu cao giới 100 ngàn Chỉ có thể vi vọng có thể hữu dụng thương người chống lại khẩu vị mới có thể bán bán đi. Cho nên, dùng tối vũ khí thông thường, dung hợp ra nhất phẩm vũ khí cực phẩm là kiếm lợi nhiều nhất. Dù sao, nhất phẩm vũ khí giá cả vừa phải thị trường đại, nhu cầu nhiều, mua được người cũng không ít. Tuyệt đối là lời nhiều tả lão sư. Làm ăn mà. Mỗi người dựa vào chuyện cạnh tranh. Người nếu là có hứng thú... Ngươi cũng có thể tăng giá à Tiền lão hổ nhìn tên kia thu bán đạo sư cười nói Ngươi Được gọi là tả lão sư đạo sư nhất thời khí phát điên Chỉ nhìn trên quầy 10 chuôi nhất phẩm vũ khí cực phẩm Cắn răng một cái 80 ngàn năm 80 ngàn 8 Lời hắn vừa mới hạ xuống Tiền lão hổ không nói hai lời Lại thêm 3.000 kim tế ngươi tả lão sư nắm chặt quả đấm Tức giận không dứt Hắn là một gã thu bán đạo sư cùng thương nhân hợp lại tài lực, hiển nhiên là không chiếm được chỗ tốt. Nhưng tả lão sư cũng không cam chịu cứ như vậy bị tiền lão hổ tướng vũ khí đoạt lấy đi. Nắm chặt quà đấm. Đạo. Tám chục ngàn chín. Chín ngàn. Tiền lão hổ cười một tiếng. Tả lão sư. Ngươi nếu là lại muốn tiếp tục tăng giá. Nhất phẩm vũ khí cực phẩm. Nhưng là không còn được kiếm. Người nếu dám mua Ta bảo đảm không đuổi theo Nghe tiền lão hổ lời nói Tả lão sư nhất thời trần trở lên hừ hồi lâu đi qua Tả lão sư rên lên một tiếng Vấy tay buông thả vì tiểu ca này chính phản kim tệ Ta muốn hết như thế nào tiền lão hổ cười hì hì nhìn lâm viêm Đồng ý Lâm viêm cười một tiếng trực tiếp đem mời chuôi nhất phẩm vũ khí cực phẩm đưa tiền lão hổ Sau đó, 9 vạn kim tệ tới tay, khen, chúc mừng tháp chủ đạt được 9 vạn kim tệ. Thành 20 ngàn, bán 90 ngàn. Ngắn ngủi mấy phút, Lâm Viêm liền kiếm 7 vạn kim tệ. Hắn không thể không than thở, nhị phẩm luyện khí tháp, thật sự là quá thoải mái. Quả nhiên, một tầng một tầng bảo tháp lái lên đi, chỗ tốt là càng ngày càng nhiều. Lâm Viêm lúc này liếc mắt nhìn tầng thứ 15 bảo tháp mở ra điều kiện. Ngàn tầng bảo tháp tầng thứ 15 mở ra điều kiện, học được 5 loại huyền dai linh kỹ tiến tới độ 4 suyệt chéo 5. Huyền dai linh kỹ còn kém một loại. Lâm Viêm khẽ mỉm cười. Mình bây giờ sẽ huyền dai linh kỹ có. Huyền ảnh bộ. Thiên cương huyền. Thần phong thối. Băng vân trưởng 4 loại. Chỉ cần lại học xếp một loại huyền dai linh kỹ. Huyền Như vậy Lâm Viêm là có thể trực tiếp mở ra ngàn tầng bảo tháp tầng thứ 15. Suy nghĩ một chút, thật đúng là để cho người vạn phần mong đợi đây. Còn có vũ khí thông thường sao bán hoàn nhất phẩm vũ khí cực phẩm. Lâm Viêm đi tới vũ khí thông thường khu vực ông chủ quầy trước mặt. Hỏi. Có, ngươi còn nhiều hơn thiếu mắt kiến gọn vàng nam tử, nhìn Lâm Viêm cao hứng hỏi. Toàn bộ. Lâm Viêm đảo. Vị tiểu ca này ta đây cũng có vũ khí thông thường, ngươi cũng cho 200 tiền vàng, giúp ta thu đi Vị tiểu ca này ta đây cũng có Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 09 chương 128 sơ ban đến Điên cuồng dung hợp Kiếm thảm rất nhiều thu bán vũ khí đạo sư Ông chủ Nhìn thấy lâm viêm thoáng cái có tiền Còn muốn mua đại lượng vũ khí thông thường Dối dít đem chính mình tồn hồi lâu cũng còn không bán bán đi vũ khí thông thường xuất ra lâm viêm không nói hai lời. hào khí can vân. Muốn hết tổng cộng 400 bà vũ khí thông thường 8 vạn kim tệ bị lâm viêm một hơi thở bắt lại. Chợt lâm viêm lần nữa sử dụng nhị phẩm luyện khí tháp chính giữa dung hợp chức năng bắt đầu tiến hành dung hợp. Canh chúc mừng tháp chủ thành công sử dụng 400 bà vũ khí thông thường. Dung hợp ra 40 đem nhất phẩm vũ khí cực phẩm thành công. Canh chúc mừng tháp chủ đạt được 40 đem nhất phẩm vũ khí cực phẩm. Toàn bộ vũ khí ở thành công hợp thành sau tự động liền trực tiếp đi vào không gian tháp chính giữa. Lâm viêm tâm tình thập phân khoái trá đối với dung hợp chức năng càng thích. Mà cũng đang lúc này lại một đảo tin tức tốt từ ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện bên trong truyền ra. Canh nhị phẩm luyện khí tháp. Dung hợp chức năng tăng lên Mỗi chín chuôi vũ khí thông thường Là được dung hợp ra một cái vũ khí cực phẩm Nghe ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện thanh âm nhắc nhở Lâm viêm lại vừa là Ichikazu Như vậy thứ nhất thành hơn rẻ tiền Kiếm tất nhiên càng nhiều Ta tào bọn họ hoa ta nữ thần ứng thiên thiên Ta nam thần Hoàng Đông Đột nhiên bên trong học viện Chuyển ra một mảnh kích động tiếng kinh hô Lâm Viêm hiếu kỳ đi tới cửa sổ, hướng ra ngoài nhìn lại. Nhất thời đã nhìn thấy một đám khí thế bất phàm. Bước chân vững vàng. Cùng trước kia Lâm Viêm gặp qua toàn bộ học viện học sinh cũ hoàn toàn không đồng nhất bầy học viên. Ở ủng hộ xuống chậm rãi đi qua đây chính là sơ ban học viên sao Lâm Viêm nhìn thiên đấu học viện trước mạnh nhất lớp học. Lâm Bẩm nói. Rất nhanh, không ít mới vừa từ yêu ma sơn mạch tới sơ ban học viên cũng vào giao dịch cửa hàng. Rất nhiều học viên đi thẳng tới vũ khí tầng lầu tìm vũ khí. Ta còn có 40 đem nhất phẩm vũ khí cực phẩm. Ngươi có thể toàn bộ mua sao lâm viêm đi tới tiền lão hổ trước mặt. Hỏi, 40 đem nhất phẩm vũ khí cực phẩm tiền lão hổ nhất thời cả kinh tràn đầy kinh hãi nhìn lâm viêm. Đây rốt cuộc là kia ra công tử ca à như thế hào khí ngay cả mới vừa đến vũ khí tầng lầu sơ ban cường hóa học viên. Khi nghe thấy lâm viêm lời nói. Cũng là dối xít đem ánh mắt đầu bắn qua muốn. Dĩ nhiên muốn. Lão giá cả. Tiện lão hổ một trận ngẩn ra đi qua làm thật hưng phấn vui sướng hướng về phía lâm viêm cười nói. Lâm viêm trực tiếp từ không gian tháp chính giữa một lần tính đem 40 đem nhất phẩm vũ khí cực phẩm cho xuất ra thật chỉnh tề bày ra ship hàng ở tiền lão hổ lão bản trên quầy. Trực tiếp ship hàng đầy ập. Còn đi lên giấy gấp một tầng. ùn ào nhất thời toàn trường một mảnh xôn sao. Tất cả mọi người ánh mắt đều là ngưng tụ ở trên quầy 40 đem đủ loại vũ khí phía trên. Bọn họ kinh ngạc đến ngây người. Nhất phẩm vũ khí cực phẩm mặc dù không phải là cái gì cao cấp hàng sắc, nhưng một cái cũng phải 5.000 kim tệ trở lên. Một lần tính xuất ra 40 đem bực này đại thủ bút. Quả thực không giống như là một người học viên có thể làm được. Cô lỗ tiểu ca, đây là 36 vạn kim tệ xin ngươi hiểm lại một chút thu cất. Tiền lão hổ ngạnh nuốt một bãi nước miếng, đem một túi kim tệ đưa cho lâm viêm. Lâm Viêm nhận lấy kim tệ trực tiếp ném vào tài sản tháp chính giữa Canh tháp chủ thu hoạt 36 vạn kim tệ Tháp chủ trước tài sản 37 vạn 8 vạn thành Bán 36 vạn kim tệ Một lần tính cuồng kiếm 28 vạn Cũng là không ai ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 09 chương 129 khiếp sở sơ ban học viên Bán nhị phẩm vũ khí đây là người nào à học viện luyện khí sư sao Tại sao cho tới bây giờ chưa thấy qua một lần xuất ra 40 đem nhất phẩm vũ khí cực phẩm Đây cũng quá hào chứ nghe nói gần đây học viện tới một rất mạnh tân sinh Không phải là hắn chứ vũ khí tầng lầu thượng Toàn bộ đi lên sơ ban học viên Ánh mắt đều là đưa mắt nhìn ở lâm viêm trên người Coi như học viên ship hàng thứ 50 tồn tại Bọn họ ở trên trời đấu học viện Có không thể coi thường thực lực và danh tiếng cùng với sức ảnh hưởng Trong học viện nhân vật ưu tú Bọn họ cơ hồ toàn bộ nhận biết Nhưng trước mắt cái này Nhưng là mặt đầy xa lạ lẫn nhau Hoàn toàn không nhận biết Các ngươi nếu như còn có vũ khí thông thường Liền liên là ta, ta mua nhiều Lâm viêm hướng về phía mấy cái vũ khí thông thường bán ông chủ nói Ta gọi là lâm viêm Đến lúc đó nói cho ta biết tân minh bất luận kẻ nào cho ta biết là được. Lâm Viêm hắn gọi Lâm Viêm năm nay mạnh nhất tân sinh. Cách đó đem vương môn cho giấm đạp Lâm Viêm nghe Lâm Viêm tự báo danh hiệu. Một đám sơ lớp học học sinh cũ. Nhất thời cả kinh. Ngay cả trước quầy trư vị đạo sư cùng ông chủ cũng đều nghe nói qua Lâm Viêm danh tự này. Được chúng ta nhất định giữ lại cho ngươi. Vũ khí thông thường khu vực mấy ông chủ lúc này hướng về phía Lâm Viêm nặng nề gật đầu một cái. Sau đó Lâm Viêm xoay người dầm chân hướng dưới lầu đi tới, cũng liền tại hắn mới vừa phải rời khỏi vũ khí tầng lầu thời điểm. Một cái thanh âm nam tử hấp dẫn hắn sự chú ý. Trương Lão Sư. Cái thanh này trên danh nghĩa bán bá vương thương. Là người nào bán có thể giúp ta liên lạc một chút sao ta nghĩ rằng mua cái thanh này nhỉ phẩm vũ khí cực phẩm. Cường hóa sơ ban, bảng chức 10 học sinh cũ học viên. Hà Lỗi hướng về phía nhị phẩm khu vực một tên thu bán đạo sư hỏi: "Cái này sao chính là Lâm Viêm trên danh nghĩa bán?" Trương lão sư nghe có người hỏi nhị phẩm vũ khí, lúc này cười một tiếng. Hắn lập tức đem ánh mắt hướng Lâm Viêm phương hướng nhìn lại. Nhìn thấy Lâm Viêm lập tức phải rời đi tầng lầu, đuổi vội vàng kêu lên: "Lâm Viêm tiểu ca, Xin dừng bước. Lâm viêm dấm chân xuống, đầu nhìn đi tới Trương lão sư. Bên kia có vị đồng học muốn mua ngươi vũ khí thuận lợi lời nói nói một chút đi. Trương lão sư chỉ hà lỗi, nói, được. Lâm viêm gật đầu một cái, xoay người hướng hà lỗi đi tới. Nhị phẩm vũ khí. Hay lại là cực phẩm. Người này thật là tân sinh sao đây chẳng lẽ là chính bản thân hắn luyện chế chứ ta tào vậy hắn luyện khí thiên phú cũng quá mạnh một chút chứ sơ ban đời học viên tốt nghiệp. Mặt đầy không tưởng tượng nổi nhìn Lâm Viêm. Lâm Viêm từ trước mặt bọn họ trực tiếp đi tới đi tới Hà Lỗi. Trước mặt, người muốn mua cánh thanh này nhị phẩm vũ khí Lâm Viêm nhìn Hà Lỗi hỏi. Không sai có thể lấy ra cho ta xem nhìn sao Hà Lỗi cười nói với Lâm Viêm. Không thành vấn đề. Lâm viêm lúc này từ không gian tháp chính giữa đem kia nhị phẩm vũ khí bên trong cực phẩm. Phách vương đoạt xuất ra nhất thời. Hấp dẫn toàn trường tất cả mọi người sự chú ý. Hà lỗi gích động từ lâm viêm trong tay nhận lấy phách vương đoạt tiểu tiểu thử một phen, vô cùng hài lòng. Mười vạn kim tệ, ta muốn. Hà lỗi trực tiếp sảng khoái trả tiền cho lâm viêm, mua cái này bá vương thương. Nó là ngươi. Lâm Viêm cười nhận lấy tiền, nói Giao dịch rất sắp hoàn thành Trương lão sư chiết thành 10% một vạn kim tệ Trừ đi học viện cung cấp nhân tài chi phí 2 vạn kim tệ Lâm Viêm lần nữa xạc kiếm 7 vạn kim tệ Canh tháp chủ tài sản tăng trưởng Trước tài sản tài sản 44 vạn ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 09 chương 130 bảo tháp xuất phẩm Tất chúc kinh phẩm nghe ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện thanh âm nhắc nhở. Lâm viêm tâm tình càng càng mỹ lệ. Lúc này mới tiểu nhất biết chính mình tài sản liền từ mấy vạn kim tệ tiêu thăng đến mấy trăm ngàn kim tệ. Nhị phẩm luyện khí trong tháp dung hợp chức năng là lâm viêm mang đến chỗ tốt, rõ ràng. Sau đó, lâm viêm đang lúc mọi người kinh ngạc thưởng thức dưới ánh sáng, rời đi thiên đấu học viện giao dịch cửa hàng. Lâm viêm... Ngay tại Lâm Viêm mới vừa đi ra thiên đấu học viện giao dịch cửa hàng Diệp Hiểu Hiểu bóng người liền xuất hiện ở hắn trong tầm mắt Rốt cuộc tìm được ngươi ta đã đột phá bát tinh linh giả theo ta đánh một trận nữa đi Diệp Hiểu Hiểu nhìn Lâm Viêm vẻ mặt thành thật nói Cáp Lâm Viêm hơi sưởng sờ Kinh ngạc nhìn Diệp Hiểu Hiểu hỏi ngươi là nghiêm túc sao dĩ nhiên Đừng tưởng rằng ngươi bây giờ là nhị tinh linh sư sẽ không lên ta như thường có thể đánh bãi ngươi. Diệp hiểu hiểu tức giận nói. Nàng đang uống xuống lâm viêm cho nàng đan dược sau. Cộng thêm khắc hổ tu luyện. Trong thời gian ngắn lại đột phá bát tinh linh giả. Cách này thì liền chính nàng cũng không thể tin được. Chính mình tốc độ tu luyện có thể có nhanh như vậy. a nghe Diệp hiểu hiểu lời nói. Lâm viêm cũng không nhịn được cười cô em này. Bất quá. Hắn phi thường kinh ngạc. Diệp hiểu hiểu tốc độ tu luyện. Không bình thường à ngươi không phải là mới đột phá thất tinh linh giả sao thế nào thoáng cách liền sông phá bát tinh lâm viêm hiếu kỳ nhìn lâm viêm hỏi. Ta liền ăn ngươi cho toàn bộ đan dược đã đột phá. Diệp hiểu hiểu đạo Cáp lâm viêm mặt đầy kinh ngạc. Diệp hiểu hiểu thiên phú tất nhiên không có mạnh như vậy chứ chính mình đan dược. Chắc không như vậy tao hắn lập tức nổi thị ngàn tầng bảo tháp tu luyện nhất phẩm luyện đan tháp. Bắt đầu tinh tế biết lên ta tào. Một phen biết sau, lâm viêm nhất thời cả kinh. Nguyên lai từ hắn bảo tháp bên trong luyện chế được đan dược. Phẩm chất dược lực so với tầm thường đan dược mạnh hơn gấp 2 gấp 3 không trách diệt hiểu hiểu ăn 2 khỏa đã đột phá nhất tinh 2 khỏa thăng khí đan. So với tầm thường 5-6 viên thăng khí đan hiệu quả cũng còn tốt hơn. Quả nhiên bào tháp xuất phẩm tất trúc tinh phẩm. Trong nháy mắt, Lâm Viêm lại nghĩ đến kiếm tiền tơ hội làm ăn. Ngươi thế nào Diệp Hiểu Hiểu nhìn thất thần Lâm Viêm, hỏi. Không có gì, ta còn có việc, chính ngươi đi chơi đi. Lâm Viêm nhìn Diệp Hiểu Hiểu nói. Nói tốt quyết đấu đây Diệp Hiểu Hiểu dầm chân một cái, đi theo Lâm Viêm phía sau. Ta đi. Ngươi không có lầm chứ bát tinh linh giả. Ngươi theo ta nhị tinh linh sư đánh lâm viêm mặt đầy không nói gì nhìn Diệp hiểu hiểu. Ngươi cách này làm cho ta sao được khi dễ ngươi gử. Ai cho ngươi tu luyện với mở ô tô tựa như. Lúc này mới mấy ngày. Ngươi liền từ bát tinh linh giả lên tới nhị tinh. Diệp hiểu hiểu rên lên một tiếng. Khí ụt ụt nói. Lâm viêm. Người mỗi ngày sẽ không tránh ở trong phòng điên cuồng luyện đan dập đầu đan dược chứ nếu không tu luyện làm sao biết bay nhanh như vậy à ta Nghe Diệp hiểu hiểu lời nói, lâm viêm nhất thời không nói gì Đan dược quá lượng dập đầu đi xuống Cũng là gặp người chết được rồi hơn nữa hắn tu luyện từ trước đến giờ chú trọng tiến hành theo chất lượng Một bước một cái dấu chân vững chắc Cho dù là tu vi bảo nổ thăng Cũng sẽ nhanh chóng cứ để phương diện đuổi theo làm sao có thể giống như Diệp Hiểu Hiểu nói như vậy coi là. Ngươi ra chiêu đi. Trực tiếp xuất ra mạnh nhất chiêu thức. Ở nơi này. Thua ngươi sau này không cho lại tới khiêu chiến ta. Lâm Viêm nhìn Diệp Hiểu Hiểu bất đắc dĩ nói. Được. Diệp Hiểu Hiểu nhất thời cười một tiếng. Dưới chân đạp một cái toàn thân nhất thời xông ra một cổ linh khí nồng nặng. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 09 chương 131 điểm bảo kích ngươi không nên hối hận. Diệp Hiểu Hiểu nhìn Lâm Viêm trong nháy mắt từ không gian giới chỉ chính giữa co lắp một thanh trường kiếm. À lộ quỷ! Tình huống gì ta tào? Đây chẳng phải là Diệp Hiểu Hiểu cùng Lâm Viêm sao điểu bộ này. Là muốn đánh tiết tấu sao hắn nàng môn hai người trước không phải là thật tốt sao thế nào đột nhiên thoáng cách muốn đánh mọi người chung quanh trong nháy mắt đem ánh mắt đưa tới. Mặt đầy không hiểu nhìn trước mắt tình huống. Bất quá, bọn họ đảo là vi vọng, Diệp Hiểu Hiểu cùng Lâm Viêm phản thành thủ. Cứ như vậy, bọn họ liền có cơ hội truy đuổi chính mình nữ thần. Người cũng xuất ra người vũ khí đi. Diệp Hiểu Hiểu nắm trường kiếm, hướng về phía Lâm Viêm nói. Đừng nói nhảm trực tiếp tới đi Lâm viêm không thèm để ý chút nào nói Không phải là một cái nhất phẩm trường kiếm sao hừ tự đại cuồng Xem ta hôm nay không giáo huấn người Diệp hiểu hiểu rên lên một tiếng Bước liên tục khẽ rời cầm kiếm trực tiếp Hướng về phía lâm viêm đã đâm đi Tranh lâm viêm con ngón búng ra Suýt nữa đem trường kiếm từ diệp hiểu hiểu Trong tay trực tiếp bắn bay Vội vàng ra chiêu đi, nếu không cũng đừng trách ta không có cho ngươi cơ hội Lâm viêm nhìn Diệp hiểu hiểu, khẽ cười nói Hừ, như ngươi mong muốn Diệp hiểu hiểu dấm chân xuống, linh khí điên cuồng rót vào tay trái trường kiếm chính giữa Huyền dai trung cấp linh vĩ Lạc trần nhất kiếm chỉ nghe Diệp hiểu hiểu một tiếng quát nhẹ Kia một hồi thân hình Đột nhiên hướng về phía lâm viêm tiến lên Trường kiếm trong tay nhắm thẳng vào lâm viêm kiếm khí hảo đắng, xuyên qua đi. Không tệ linh ký, nhưng thiếu chút nữa hỏa hầu. Lâm viêm chấn động toàn thân toàn bộ linh khí phá thể mà ra. Trong nháy mắt ngưng tụ ở hắn trên hai tay, tay không đi đón diệt hiểu hiểu huyền sai trung cấp linh ký. Ta tạo người này không muốn sống chứ coi như hắn là nhị tinh linh sư. Tay không tiếp tục diệt hiểu hiểu đòn sát thủ. Đây không khỏi cũng quá điên cuồng chứ huyền sai trung cấp linh kỹ Đủ để vượt cấp chiến đấu Lần này Lâm Viêm Không chết thì cũng trọng thương Trung quanh tất cả mọi người nhìn thấy Lâm Viêm cử động Nhất thời mặt đầy khiếp sợ Người Diệp Hiểu Hiểu nhìn thấy Lâm Viêm lại tay không đến đón mình đòn sát thủ Lúc này muốn thu lực cũng đã không kịp Cẩn thận Diệp Hiểu Hiểu bị dò sợ đến nghẹn ngào kêu to Lâm viêm hai tay mang theo linh khí, bắt diệt hiểu hiểu trường kiếm, vững vàng cố định hình ảnh ở trước người mình. Quanh một cổ bàng bạc linh khí từ hai người quanh thân ca. Hừm. O. A. Cơ. Hừm. Tán ra. Tất cả mọi người đều là mặt đầy kinh ngạc nhìn lâm viêm tay không tiếp diệt hiểu hiểu là trần nhất kiếm. Đối với thật xin lỗi, lâm viêm, diệt hiểu hiểu bị dò sợ đến khuôn mặt mất sắc. Hai chân mềm nhũng, liền muốn quỳ dưới đất. Lâm viêm một bước di động, ôm lấy Diệp Hiểu Hiểu cười một tiếng, làm gì nói xin lỗi ngươi lại không thương tổn đến ta. Hơn nữa, ngươi cũng quá xem thường ta đi, rõ ràng cất giữ ba thành uy lực. Diệp Hiểu Hiểu là thực sự bị hù dọa, nàng còn tưởng rằng chính mình mới vừa rồi liền muốn giết Lâm viêm. Mặc dù nàng đúng là cất giữ ba thành uy lực để ngừa ngộ thương Lâm viêm. Nhưng lâm viêm tay không tiếp chính mình bảy thành uy lực lạc trần nhất kiếm, đúng là mạnh mẽ cực kỳ. Ta Diệp hiểu hiểu sắc mặt nhất thời một đỏ, nằm ở lâm viêm trong ngực, không dám cùng lâm viêm mắt đối mắt. Mẹ nhà nó người chung quanh trong nháy mắt sôi sùng sụp, nội tâm 10.000 đầu thảo nghĩ sao chạy như điên mà qua. Nói tốt phản thành thù đây nói tốt đối tròi gai gắt đánh nhau đây thế nào thoáng cái biến thành đẹp đẽ tình yêu rời ạ. Họ phong biến chuyển nhanh. Để cho bọn họ trực tiếp gặp điểm bảo kích ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 09 chương 132 địa giai linh vĩ. Ra đại sự Lâm Viêm cùng Diệp Hiểu Hiểu thân mật cử động. Đem mọi người chung quanh ngược thể vô hoàn phu. Diệp Hiểu Hiểu đứng lên. Thu cất trường kiếm. Ấy náy nhìn Lâm Viêm. Ngươi không có bị thương chứ nàng là thật sợ thương tổn đến Lâm Viêm. Sợ hơn giết Lâm Viêm. Chớ từ đại. Chỉ bằng ngươi làm sao có thể thương tổn đến ta lâm viêm không thèm để ý cười một tiếng. Nhìn Diệp hiểu hiểu nói. Cô em này quả nhiên như hắn suy nghĩ như vậy thuần thật thiện lương, hoạt bát hoạt bát. Mặc dù nhìn như vô cùng muốn đánh bại chính mình, nhưng không nghĩ thương tổn đến chính mình. Hừ, sau này lại cũng không đánh với ngươi, mới vừa rồi hô chết ta. Diệp hiểu hiểu che chính mình ngực nói. Hù dọa cái gì coi như bị thương đó cũng là ta, cũng không phải là ngươi, chẳng lẽ ngươi đối với ta mới không có. Diệp Hiểu Hiểu sắc mặt nhất thời một đỏ, ngượng ngùng không dứt. Ha <cười> ha! Lâm Viêm lớn tiếng cười một tiếng để cho Diệp Hiểu Hiểu càng ngượng ngùng. Hồi lâu đi qua. Diệp Hiểu Hiểu nhìn Lâm Viêm nói. Sơ ban đến. Một tháng sau. Học viện sẽ tiến hành thập cường thiêu chiến cuộc so tài. Đạt được đề nhất có thể có được học viện khen thường Một quyển địa sai linh ký Địa sai linh ký nghe Diệp Hiểu hiểu lời nói Lâm Viêm nhất thời cả kinh Địa sai linh ký Đây chính là giá cả cực kỳ đắt tiền Có tiền mà không mua được bảo bối Lâm Viêm không nghĩ tới thiên đấu học viện số lượng như thế này mà đại Quả nhiên, ngày qua đấu học viện là lựa chọn chính xác Ừ Bất quá chỉ có đề nhất danh tài có thể được Trước bên trong học viện đấu phân bảng đầu tiên là nhân phong Nhị tinh đại linh sư Diệp hiểu hiểu đạo Nhị tinh đại Linh sư lâm viêm hơi kinh hãi Có thể so với chính mình suốt cao hơn một cách đại giai A Điện giai linh kỹ Không tốt cầm A bất quá cũng may Hắn còn một tháng thời gian Cũng không phải là không có hy vọng Đối với chúng ta mà nói là rèn luyện trao đổi cơ hội tốt Diệp hiểu hiểu nói Mặc dù không lấy được khen thưởng nhưng có thể cùng bọn chúng giao thủ cũng có thể có thu hoạch Ai nói không lấy được khen thưởng địa giai linh kỹ có thể là phi thường hiếm hoi ta nhất định phải bắt vào tay Lâm viêm mặt đầy kiên định nói Diệp hiểu hiểu hơi ngẩn ra bị lâm viêm lời nói trấn trụ Đây không phải là tỏ rõ muốn với một cái nhị tinh đại linh sư cạnh tranh sao cũng quá cảm tưởng đi Bất kể nói thế nào, Lâm Viêm vẫn chỉ là nhị tinh linh sư trinh lịch một nhưng Bất quá, không biết tại sao Diệp Hiểu Hiểu đối với Lâm Viêm Lại tràn đầy lòng tin lão đại xảy ra chuyện Đột nhiên, Trương Phong cấp tốt hướng Lâm Viêm chạy tới, la lớn Chuyện gì Lâm Viêm nhìn Trương Phong hỏi Ngoài học viện tới một kêu Lâm Diệu nam nhân Hắn để cho ta truyền cáo ngươi Không muốn lại cắt ngươi gia tục Lưu ở trong học viện Trương Phong nhìn Lâm Viêm Thở hồng hộp nói Gia tộc ngươi có phải hay không xảy ra chuyện Người nam nhân kia lúc tới sau khi khắp người đều là tiên huyết vết thương Cái gì Lâm Viêm sắc mặt nhất thời trầm xuống Lâm thúc hắn bây giờ người đâu đã đi Trương Phong đảo Ta phải lập tức đi một chuyến Ngươi giúp ta thay nhược thủy đảo sư nói một tiếng Ngoài ra chuyện này tạm thời không cần nói cho Lâm Phong Lâm Viêm giọng ngưng trọng nói Được, lão đại cần chúng ta giúp một tay sao ta đi kêu các huyên để đi chung với ngươi giúp ngươi Trương Phong hỏi Tạ, ta, ta có thể làm được Dứt lời, Lâm Viêm huyến ảnh bộ chạy thân hình giống như thuấn di phổ thông biến mất ở Trương Phong cùng Diệp Hiểu Hiểu trước mắt Diệp Hiểu Hiểu phấn quyền nắm chặt không khỏi là Lâm Viêm lo lắng phổ thân chờ ta Lâm viêm nắm chặt quả đấm, hết tốt lực xông về thiên đấu học viện đại môn. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống không chính chương 133 ngàn tầng bảo tháp chân chính ngưu bức chỗ đứng lại. Không có học viện đạo sư phê chuẩn. Bất kỳ học viên cũng không cho phép tự mình xuất viện. Thiên đấu học viện đại môn thủ vệ, nhìn thấy cấp tốt vọt tới lâm viêm, la lớn. Huyễn ảnh bộ lâm viêm đem toàn thân linh khí toàn bộ rót vào chính mình hai chân, lấy tốc độ nhanh nhất tiến lên. Ngăn lại hắn. Nhìn thấy lâm viêm chẳng những không giảm tốc độ còn tăng thêm tốc độ. Học viện thủ vệ, vội vàng đem đại cửa đóng đứng lên tổ chức thành một đảo nhân tường ngăn trở lâm viêm. Huyền sai trung cấp linh kỹ. Thần phong thối lâm viêm trong lòng một tiếng quát lên. Tốc độ lần nữa bảo nổ thăng hình như một vệt sáng phổ thông hướng học viện lính gác cửa trực tiếp nhảy lên đi qua. Ta tạo thiên đấu học viện lính gác cửa nhìn thấy lâm viêm kia cường thế một cước, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Huyền dai linh kỹ trồng huyền dai linh kỹ tăng phúc cực kỳ kinh khủng. Huyến ảnh bộ tổng thêm thần phong thối ui lực tốc độ tăng vọt vô số lần. Một cước này nhanh áp chuẩn. Trực tiếp từ lính gác cửa trung tâm cứng ép đột phá đi qua, một cước đá vào trên cửa. Tranh to lớn thiết tiếng vang từ trên cửa phát ra. Ngay sau đó liền nhìn thấy kia vội vàng chưa hoàn toàn khóa lại cửa sắt. Trực tiếp bị lâm viêm một cước cho nổ lên ngay sau đó lâm viêm thân hình động một cái. Không hề dừng lại chút nào. Lao ra ngoài học viện. Đi nhanh thông báo trưởng lão có học viên cứng ép xuất viện. Một người giữ của sắc mặt hốt hoàng nói. Không cần đi, hắn kỳ nghỉ ta đã phê chuẩn. Đang lúc này, nhược thủy đạo sư chạy tới, ngăn cản một đám lính gác cửa. Ừ, mấy cái lính gác cửa nhìn thấy là cường hóa ban tinh anh đạo sư. Lúc này gật đầu một cái. Đem đại cửa đóng lại. Lòng vẫn còn sợ hãi đứng ở một bên. Bọn họ vẫn thật không nghĩ tới, một cái nhìn như tuổi tác không lớn học viên, lại như vậy sinh. Ta chỉ có thể giúp ngươi đến đây, vi vọng ngươi có thể bình an trở về đi. Nhược thủy đạo sư nhìn Lâm Viêm biến mất phương hướng, nhẹ giọng lầm bẩm nói. Lao ra thiên đấu học viện Lâm Viêm. Không có đi ngồi yêu thú biết bay địa phương. Mà là chạy thẳng tới bên ngoài thành yêu ma sơn mạch. Hắn bây giờ căn bất kể cái gì tự mình xuất viện có hậu quả gì không Lâm Viêm nghĩ. Chính là nhanh lên đuổi Lâm ra nếu Lâm thúc tới làm cho mình ngàn vạn lần không nên đi Vậy đã nói rõ Lâm ra ra đại sự Hơn nữa còn là đã làm tốt bị phúc diệt chuẩn bị Nghĩ tại cuối cùng giữ được chính mình có chút tuổi trẻ đồng lứa huyết mạch đời sau Như vậy mặt đối với đối thủ tất nhiên rất cường đại Lâm viêm nếu là một người một ngựa một cổ nhiệt huyết phóng tới chờ đợi hắn cũng chỉ có chết Cho nên, hắn muốn tìm người giúp. Hơn nữa còn nhất định phải tìm mạnh mẽ người giúp. Hoành Lâm Viêm một cước hung hăng đặng trên đất thân hình lần nữa bão nổ bắn ra xa mấy chục mét. Toàn bộ chặng đường, huyến ảnh bộ mở đến cực hạn chưa bao giờ dừng lại. Nhưng linh khí tiêu hao cũng là thập phân nhanh. Cũng may, Lâm Viêm có phục khí đan chống giữ. Canh tháp chủ ăn một viên phục khí đan, phục khí hiệu quả tăng lên 110 lần 110 lần Canh tháp chủ ăn một viên phục khí đan, phục khí hiệu quả tăng lên 110 lần 110 lần Hai khỏa đan dược ăn hết kia tiêu hao linh khí trong nháy mắt đầy ập Lâm viêm lần nữa ra tốt, rốt cuộc đến gần đây yêu ma sơn mạch Hắn một đầu đâm vào sâm lâm, hướng yêu ma sơn mạch sâu bên trong chảy đi Rất nhanh, Lâm Viêm đã nhìn thấy một con cấp một yêu thú, phể kim thử Ngàn tầng bảo tháp Lâm Viêm một tiếng quát nhẹ Một tay thoái thác Linh lung bảo tháp Tản ra thần thánh như vậy ánh sáng Xuất hiện ở trong bàn tay hán tâm Cấp một tuần thú tháp Thuần một giây ghế tiếp Lâm Viêm trực tiếp cầm trong tay sáng lên ngàn tầng bảo tháp ném ra Trôi lơ lượng ở đó đầu cấp một yêu thú Phề kim thử đỉnh đầu ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 09 chương 134 điên cuồng tuần thú Lên cho ta Xếp chết nó cấp một yêu thú Phề kim thử Nhìn thấy lâm viêm thời điểm làm mặc dù muốn công kích lâm viêm Nhưng nó còn không tới kịp hành động Đỉnh đầu một vệt thần quang chiếu sáng mà xuống Khiến nó đàng hoàng nằm trên đất trực tiếp thần phục Đi Lâm viêm một cái bước dài đi qua vung ngàn tầng bảo tháp, mang theo cấp 1 yêu thú Phệ Kim thử hướng yêu ma sơn mạch tiếp tục thâm nhập sâu. Phệ Kim thử thập phân nghe lời đi theo Lâm Viêm phía sau, giống như nghe lời sủng vật, rống, đột nhiên, từng đạo yêu thú cùng ma thú tiếng hô tự phía trước Lâm Viêm nhìn một cách đi. Lúc này đã nhìn thấy một con yêu thú cùng một con ma thú tranh phong tương đối, tùy thời muốn đánh giết tấu. Nếu là bình thường Lâm Viêm nhất định sẽ ngồi thu ngư ông thủ lợi Nhưng bây giờ Hắn có thể không có thời gian ở chỗ này lãng phí Cấp một tuần thu tháp Thuần Lâm Viêm lần nữa đem ngàn tầng bảo tháp ném ra Bảo tháp nhanh chóng chuyển động Trôi lơ lượng ở yêu thú cùng ma thú trung san bầu trời Bá một vệt thần quang tự nhiên mà xuống Đầu kia cấp một yêu thú và ma thú Cùng trước kia phải kim thử như thế Đàng hoàng nằm trên đất Lâm viêm mang theo hai con yêu thú Một con ma thú tiếp tục đi tới Hắn không ngừng sử dụng ngàn tầng bảo tháp thuần phục yêu thú cùng ma thú Tới giờ phút này Yêu thú cùng ma thú cộng lại đã có 7 đầu Rốt cuộc tìm được có chút thực lực Nhìn thấy trước mặt ma thú quần cư Nhị dai băng ma lang Lâm viêm khóe miệng lộ ra vẻ hưng phấn nộ cười Rống Mười mấy con băng ma lang phát hiện lâm viêm Hướng về phía lâm viêm cùng phía sau hắn yêu thú cùng ma thú Phát ra một đảo tiếng giống dần Một giây ghế tiếp Mười mấy con băng ma lang bay thẳng đến lâm viêm Sông qua sau lưng của hắn yêu thú cùng ma thú Rõ ràng bị dọa sợ đến thân thể đang run dậy Nếu không phải bị lâm viêm thuần phục Sớm liền chạy mấy dạng Nhị dai tuần thú tháp Thuần Lâm Viêm không hoảng hốt chút nào đem Linh Lung Bảo Tháp ném ra. Thần quang phát tán, trực tiếp đem mười mấy hai con nhị giai băng ma lang cho Thuần phục. Rõng mà cũng đang lúc này, một đạo vô cùng hung tiếng gào thét từ lâm trung truyền ra. Lâm Viêm theo tiếng đi tới, nhất thời con ngươi co rụt lại. Yêu thú cấp 3, sư hổ thú Sư hổ thú nhìn lâm viêm lấy cực nhanh tốc độ hướng về phía lâm viêm xông qua tam dai tuần thú tháp thuần canh Tuần hóa thất bại Tháp chủ tuần thú tháp không tăng lên tới tầng thứ 3 không cách nào thuần phục yêu thú cấp 3 Sư hổ thú Mẹ nhà nó Nghe ngàn tầng bảo tháp lời nói lâm viêm lúc này mới nhớ tới chính mình vẫn chỉ là nhị dai tuần thú sư Tuần thú tháp cũng chỉ là thăng cấp đến nhị dai mà thôi Chỉ có thể thuần phục cấp một cùng yêu thú cấp 2 cùng ma thú. Lên cho ta cùng tiến lên giết chết nó. Không cách nào thuần phục, vậy cũng chỉ có thể đem cho diệt. Lâm viêm vung tay lên. Mười mấy con băng ma lang. Cùng với bảy tám con yêu thú cùng ma thú nhất thời hướng tam giai sư hổ thú sông lên. Bị lâm viêm thuần phục yêu thú cùng ma thú trong nháy mắt đem sư hổ thú đoàn đoàn bao vây lên giống hoành một trận một yêu thú cấp 2 ma thú một dạng chiến yêu thú cấp 3 chiến đấu. Ở yêu ma sơn mạch trung phát ra còn phải tìm một con yêu thú biết bay mới được. Lâm Phiêm ánh mắt khắp nơi hoàn nhìn thân hình động một cái, nhảy lên ngón tay. Hắn để cho sau khi thuần phục yêu thú cùng ma thú đối kháng đầu kia tam giai ma thú, mình thì là bắt đầu tìm yêu thú biết bay. Mặc dù sư hổ thú là yêu thú cấp 3 nhưng băng ma lang nhưng là ma thú cấp 2 bên trong đứng đầu tồn tại Quần công rào sát một con yêu thú cấp 3 căn không là vấn đề Huống chi còn có khác yêu thú cùng ma thú từ cạnh hỗ trợ Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 09 chương 135 vui mừng ngoài ý muốn Vượt cấp mở ra bảo tháp thập lục tầng cho nên lâm viêm hoàn toàn không lo lắng Đầu kia yêu thú cấp 3 sư hổ thú có thể nhảy ra cách trò gì lịch đột nhiên Một đảo tương tự ưng lịch tiếng kêu chuyển ngay sau đó Lâm Viêm đã nhìn thấy ngoài ngàn mét yêu ma sơn mạch trung Một con ma thú cấp 2 lục xí thương ưng từ trong rừng rậm bay lên ngươi Lâm Viêm nhất thời vui mừng dưới chân động một cái hướng lục xí thương ưng tiến lên Lục xí thương ưng nhỉ dai phi hành ma thú So với yêu thú tốc độ Nhanh không phải là một điểm nửa điểm Là nhị dai chính giữa tốc độ nhanh nhất phi hành thú Quanh lục xí thương ưng chấn động chính mình phe cánh bay lên trời Nhị dai tuần thú tháp Thuần lâm viêm thấy lục xí thương ưng bay lên không muốn bay đi Vội vàng đem ngàn tầng bảo tháp ném ra Hưu nhất thời Tản ra thần thánh quang mang ngàn tầng bảo tháp phá toái hư không Lấy cực nhanh tốc độ hướng lục xí thương ưng bay qua Lục xí thương ưng nhìn thấy một ánh hào quang bắn đến. Đột nhiên xứng sờ. Một xây ghế tiếp liền giống như là cử chỉ điên rộ như thế. Bay thẳng đến lâm viêm bay qua hơ nguy hiểm thật. Thiếu chút nữa cho ngươi chạy. Nhìn thấy tuần thu thành công, lâm viêm đứng ở ngọn cây thở ra một hơi thật dài. Lục xí thương ưng một cái phe cánh chấn động liền tới đến trước mặt nó, giống như ngoan ngoán sủng vật. Lâm viêm thu ngàn tầng bảo tháp. Liếc mắt nhìn lục xí thương ung Ngay sau đó hướng yêu ma thú vòng chiến nhìn lại Xa xa nhìn thấy đầu kia sư hổ thú đã dần dần bị suy hiếu bị thương nặng hắn tung người nhảy một cái Nhảy xuống đại thổ bảo bước phóng tới Lục xí thương ung ở trên cao không chậm rãi đi theo lâm viêm phía sau Chờ đợi lâm viêm hiểu lệnh Giống sư hổ thú nổi giận gầm lên một tiếng Một cách đem phể kim thử cắn chết trên đất Nhưng một giây ghế tiếp Sư hổ thú liền bị mười mấy con băng ma lang cho hung hăng đè xuống đất vô tình cắn xé. Tránh ra lâm viêm hét lớn một tiếng, một đám yêu thú cùng ma thú dối giết nhường đường. Lâm viêm trong cơ thể linh khí tuôn ra, hội tủ tay trái Huyền dai sơ cấp linh khí băng vân trưởng hắn một tiếng quát lên, nặng nề đánh vào trọng thương sư hổ thú trên người. Hoành nhất thời, một đảo trầm đục tiếng vang âm thanh truyền ra. Sư hổ thú liền kêu thảm thiết cũng không kịp kêu một tiếng, liền bị lâm viêm một trường cho chung kết. Canh tháp chủ đánh chết một con yêu thú cấp 3 sư hổ thú. Canh chúc mừng tháp chủ thành công đạt tới càng một tầng để thập lục tầng bảo tháp mở ra điều kiện. Tùy ý đánh chết một con yêu thú cấp 3 hoặc ma thú thành công. Có hay không lập tức mở ra thập lục tầng bảo tháp ừ. Canh chúc mừng tháp chủ thành công mở ra để thập lục tầng bảo tháp. Tam cấp luyện yêu tháp. Có thể luyện hóa toàn bộ tam giai trong khoảng tam giai yêu ma thú. Canh phát hiện tháp chủ đánh chết một con yêu thú cấp 3, sư hổ thú, có hay không lập tức luyện hóa ừ. Sư hổ thú tinh luyện bên trong canh sư hổ thú tinh luyện hoàn thành. Chúc mừng tháp chủ đạt được tam giai yêu đan một viên. Sư hổ thú hoàn chỉnh bộ xương một bộ. Sư hổ thú hoàn thành ra lông một bộ. Lâm viêm nghe một chút, nhất thời vui mừng. Yêu đan, giống như là ma hạch, là yêu thú trong cơ thể năng lượng kết tinh. Nhưng cùng ma hạch bất đồng là Yêu đan tốt hơn luyện hóa hấp thu. Đối với tu luyện giả thực lực tăng lên hiệu quả tốt hơn. Mà ma hạch là đối với vũ khí tăng phúc mạnh hơn. Nhưng hai loại đồ vật, dùng để luyện đan lời nói đều là nhất đẳng thứ tốt. Đánh chết yêu thú cấp 3, sư hổ thú. Lâm viêm vượt cấp mở ra tam cấp luyện yêu tháp, nhảy qua nhị cấp, đây tuyệt đối là vui mừng ngoài ý muốn. Sau đó hắn lại thuần phục một ít nhị dai yêu ma thú, liền lập tức chuẩn bị đổi thanh dương trấn Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 09 chương 136 luyện hóa tam dai yêu đan. Tăng thực lực lên. Lâm viêm liếc mắt nhìn yêu ma thú đổi hình, 18 con ma thú cấp 2 băng ma lang. 7 con cấp 1 yêu thú. 5 đầu cấp 1 ma thú, còn lại yêu thú cấp 2 cùng ma thú, vừa vặn 10 đầu, tích lũy tổng số, vừa vặn 40 đầu yêu ma thú, có thể so với một nhánh 60, 70 người linh sư đội ngũ. Như vậy chiến lực, tiêu diệt thanh dương chấn cũng là xoa xoa có thừa, đi, lâm viêm hét lớn một tiếng, nhảy lên lộc xí thương ưng sau lưng, oanh, lục xí thương ưng chấn đồng phe cánh, bay lên trời. Lấy cực nhanh tốc độ, bay thẳng đến thanh dương Trấn phương hướng bay đi. Phía dưới một đám yêu ma thú theo thật sát ở phía sau, dựa vào lâm viêm cho khí tức đi theo. Lục xí thương ưng tốc độ rất nhanh. Dung lên ngàn mét. So với thiên đấu học viện yêu thú biết bay. Tốc độ nhanh nhiều gấp đôi. Bất quá, dù vậy, đến thanh dương Trấn cũng vẫn còn cần một ít thời gian. Lâm viêm ngồi xiếp bằng ở lục xí thương ung trên lưng bắt đầu tăng thực lực lên. Luyện hóa, tam giai yêu đan. Hắn lúc này sử dụng tam cấp luyện yêu tháp bắt đầu đối với yêu đan chi nội lực lượng tiến hành tinh luyện tình hóa. Chỉ có tinh luyện tình hóa đi qua còn lại tinh thiết linh khí mới có thể bị tu luyện giả trực tiếp hấp thu tu luyện. Kenh, tam giai yêu đan luyện hóa thành công chúc mừng tháp chủ đạt được tinh thuần linh khí một số đo. Nghe ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện thanh âm nhắc nhở Lâm viêm lập tức bắt đầu hấp thu tam giai yêu đan bên trong để luyện ra đại lượng tinh thuần linh khí Mặc dù tam giai yêu đan có giá trị không nhỏ nhưng dưới mắt hắn cần nhất là tăng thực lực lên Không hổ là yêu thú cấp 3 bên trong để luyện ra thật là tinh thuần linh khí Lâm viêm hơi ginh hãi điên cuồng hấp thu từ sư hổ thú yêu đan bên trong để luyện ra linh khí Hắn hấp thu tốc độ tăng lên 110 lần Rất nhanh liền hấp thu xong Kenh Chúc mừng tháp chủ thành công đột phá tam tinh linh sư Kenh Chúc mừng tháp chủ thành công đột phá tứ tinh linh sư Hấp thu tu luyện xong Lâm viêm trực tiếp liên thăng 2 sao Hơn nữa còn là ở linh sư trên cấp bật tăng thêm hai khỏa ngôi sao Hiệu quả này So với cấp một yêu thú Cường không phải là một điểm nửa điểm Sau đó Lâm viêm lại từ không gian tháp chính giữa xuất ra hai khỏa đoán thể đan, ném vào trong miệng mình. Kenh, tháp chủ ăn một viên đoán thể đan, đoán thể năng lực tăng lên 110 lần. Kenh, tháp chủ ăn một viên đoán thể đan, đoán thể năng lực tăng lên 110 lần. Trong nháy mắt, lâm viêm liền cảm giác mình thể chất độ cường hoành. Cũng đuổi theo ngay sau đó hắn ở lục xí thương ưng vác thượng tiến hành vật lý củng cố huấn luyện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua Giờ phút này Thái Dương ngay đầu Chính là buổi trưa nóng bức nhất thời khắc Thanh Dương trấn Lâm ra bị lôi ra cùng đinh ra hai gia tộc người Ngăn ở gia tộc chính giữa Không chỉ có như thế Ngay cả trợ giúp Lâm ra lý ra Cũng ở đây bị thương nặng sau Cùng Lâm viêm sống chung với ngàn cân treo sợi tóc thời khắc Lâm thiên nhai Lý một, bó tay đầu hàng đi, các ngươi là không đấu lại ta đinh lôi nhị ra Thật sự nếu không đi ra, chúng ta liền giết đi vào để cho hai người các ngươi gia tộc toàn bộ diệt vong Lôi ra cùng đinh gia tộc giải mang theo cả gia tộc chiến lực công chức Đem lâm ra tiền tiền hậu hậu vây một cái thủy tiết không lọt Bọn họ ở lâm viêm chờ trẻ tuổi sau khi đi, liền lập tức thương nhị tóm thâu lâm ra Bỏ ra nhiều tiền từ bên ngoài mời một tên nhị phẩm luyện đan sư trở trận để cho Lâm ra cùng Lý ra không ngừng bị bại. Lý tộc trưởng ta Lâm Thiên Nhai đời này có thể có như ngươi vậy bằng hữu, giá trị. Nghe bên ngoài đinh lôi hai nhà bức vội vã lời nói. Lâm Thiên Nhai nhìn Lý một. Lý mộng giao phụ thân. Nói. Chờ một hồi ta dẫn dắt toàn tộc tử chính diện kéo đinh lôi hai nhà. Ngươi mang theo bộ tộc của ngươi người. Từ cửa sau đi thôi. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống không 09 chương 137 sống còn nhìn cân treo sợi tóc giữa. Lâm tộc trưởng ngươi nói gì vậy ta Lý Mộc hát là tham sống sợ chết người nghe Lâm Thiên Nhai lời nói. Lý ra tộc trưởng Lý Mộc nhất thời liền mất hứng. Lý tộc trưởng ta không phải là cái ý này. Lâm Thiên Nhai nhìn Lý Mục cảm kích nói. Ngươi có thể đủ ở ta Lâm ra sống còn lúc. Đưa ra viện thủ trợ giúp ta lâm ra Ta cảm kịch vạn phần Nhưng bây giờ đại cuộc đã định Chúng ta không cần thiết toàn bộ đi chịu chết Ta vi vọng ngươi chỉ huy bộ tộc của ngươi người Cùng với ta lâm ra số ít tộc nhân rời đi Đợi đến lúc thời cơ chín mùi Lại để báo thù cũng không muộn Lý Mộc minh lâm thiên nhai ý tứ Không khỏi thở dài một hơi Lâm huyên à Chúng ta bạn nhiều năm như vậy Ngươi rất rõ Bọn họ sẽ không bỏ qua cho ta lý ra Ta minh bạch ý ngươi Nhưng hôm nay Ngươi thấy cho chúng ta có thể đi ra ngoài sao trừ hợp lại đánh một trận tử chiến Đã không có khác biện pháp Lý ra tộc trưởng lời nói Chuyển vào từng cách lâm ra lý gia tộc trong tay người Bầu không khí trở nên vô cùng nặng nề Bọn họ cũng đều biết Liều mạng thời khắc đến Thề cùng tộc trưởng cùng chết sống Hai gia tộc tộc nhân đều là trung thành cảnh cảnh, không có người nào nhúc nhát. Lôi tộc trưởng xem ra bọn họ sẽ không ngoan ngoãn mở cửa, chúng ta vọt thẳng vào đi thôi. Đinh gia tộc dài nhìn lôi gia tộc trưởng nói. Được. Hôm nay, chúng ta liền đồng thời đem đám này con rùi cho thu thập. Từ nay thanh dương chấn. Chính là ta lôi đinh hai nhà. Lôi tộc trưởng nắm chặt quả đấm. Tam tinh đại linh sư linh khí tử khôi ngô trong thân thể phun trào mà ra. Hoàng giai cao cấp linh khí. Lôi bảo huyền lôi tộc trưởng một tiếng quát lên. Một quyền trực tiếp đem lâm ra đại môn bắn cho một cái hy nằm úp sấp nát. Hoàng giai cao cấp linh khí. Tàn vân trưởng đại môn phá toái trong nháy mắt. Lâm thiên nhai trực tiếp phát động linh khí. Lao ra lâm tộc trưởng. Người thật đúng là trước sau như một dũng. Đinh tộc trưởng nhìn thấy vọt thẳng đi ra Lâm Thiên ngay như là sớm có d liệu Tam tinh Đ Linh sư lực lượng điều động huyền dai Sơ cấp Linh ý toái Sơn Huyền hànhh nhất thời một đảo trầm đục tiếng vang âm thanh truyền ra Lâm Thiên ngay đều là tam tinh đạii Linh sư nhưng cùng Đinh ra tụcc giải Đinh Sơn một chiêu đối với đi xuống lại gió ràng ở Linh ý cấp bật phía trên thiệt thòi lớn lên cho ta tiêu diệt lý Lâm hai nhà, lôi báo một tiếng quát lên, hai cái thành viên gia tộc khí thế hung hăng vọt vào. Lý gia, người lâm gia liều mạng ngăn cản, nhưng đối phương thành viên gia tộc đều là dùng nhất phẩm đan dược tăng khí đan. Lực lượng tăng vọt, rất nhanh, Lý gia cùng lâm gia hai gia tộc người liền rơi vào hạ phong. A. Từng đảo tiếng kêu thảm thiết tự bi thảm chi trong dân cư phát ra, một giây ghế tiếp liền hồn về Tây Thiên. Lâm Thiên nhai, Lý Một, các ngươi xong Lôi báo cùng Đinh Sơn nhìn Lâm Thiên. Nhai cùng Lý Một hai người, nắm chắc phần thắng nói. Lâm Thiên nhai cùng Lý Một nhìn mình tộc nhân không ngừng rơi vào hạ phong, nội tâm lửa giận ngút trời. Lôi đình, Đinh Sơn, hôm nay chúng ta với các ngươi hợp lại. Lâm Thiên Nhai cùng Lý Một một tiếng quát lên trực tiếp hướng về phía Lôi Đình cùng Đinh Sơn xông lên. Bốn người nhất thời chiến thành một mảnh có thể chống lại Lôi Đình cùng Đinh Sơn. Nhưng Lôi Đinh hai nhà mời tới nhị phẩm luyện đan sư, nhưng là đột nhiên xuất thủ, ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc. Mặc dù tên này nhị phẩm luyện đan sư chỉ là một gã lục tinh linh sư, nhưng cùng Lôi Đình, Đinh Sơn hai người liên thủ đối phó Lâm Thiên Nhai cùng Đinh Sơn. Nhưng là để cho Lâm Thiên Nhai cùng Đinh Sơn liên tục bại lui. Huyền giai sơ cấp linh ký, bôn lôi trưởng. Hoành lôi đình một trưởng đánh vào Lý Mộc tộc trưởng trên người trực tiếp đem Lý Mộc đánh bay. Lý Hương. Lâm Thiên Nhai sắc mặt nhất thời trầm xuống, một cách khinh thường bị Đinh Sơn một trưởng đánh lui. Ngay sau đó tên kia nhị phẩm luyện đan sư phát động tập kích. Hàn Quang truy thủ lóe sáng mà ra. Hướng về phía Lâm Thiên Nhai phong hầu đi. Lâm Thiên Nhai bị đinh sơn một trưởng bị thương nặng. Căn tới không dịp trốn tránh. Nội tâm sinh ra một vệt ái náy. Tiểu viêm. Phụ thân xin lỗi người. Huyền dai sơ cấp linh ký băng vân trưởng đột nhiên, một đảo thiếu niên quát lên tiếng vang lên. Ở thế ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Viêm bóng người giống như vượt mì xuất hiện ở Lâm Thiên Nhai trước người. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 09 chương 138 hôm nay. Hai người ra hẳn phải chết tay phải hắn ngưng tổ linh khí nồng nặng. Phun trào ra mới vừa lực lượng. Một trưởng hướng về phía tên kia nhị phẩm luyện đan sư đánh tới. Tập kích lâm thiên nhai nhị phẩm luyện đan sư nhưng cả kinh. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện khí thế hung hung lâm viêm. Vội vàng điều động trong cơ thể linh khí vội vàng đối phó lâm viêm băng vân trưởng. Hoành nhất thời một đảo tiếng vang trầm trầm truyền ra Lâm viêm băng vân trưởng trực tiếp hung hăng đánh vào tên kia nhị phẩm luyện đan sư đan chéo cánh tay phòng ngự trên Chỉ thấy nhị phẩm luyện đan sư đan chéo cánh tay linh khí phòng ngự trong nháy mắt vỡ nát Bị lâm viêm một trưởng đánh nát lui 5-6 thước phương mới đứng vững thân hình Ngươi là ai lại dám ra tay với ta Nhị phẩm luyện đan sư nhìn lâm viêm cắn răng nghiến lời nói Ngươi lại là ai dám đánh lén phụ thân ta. Lâm viêm chỉ lên trước mặt nhị phẩm luyện đan sư cả giận nói. Ha ha phụ thân ngươi. Nguyên lai là lâm gia tiểu phế vật nghe lâm viêm lời nói. Tên kia nhị phẩm luyện đan sư nhất thời châm chọc cười một tiếng. Các ngươi lâm gia xong. Ngươi lại còn dám khanh khách lâm viêm nắm chặt quả đấm. Phát ra một đảo đùng đùng giòn vang âm thanh. Trong mắt của hắn lộ ra một vẻ sát ý Như cùng một thanh lời kiếm như thế rơi vào tên kia nhị phẩm luyện đan sư trên người Tiểu viêm Làm sao ngươi tới lâm thiên nhai nhìn lâm viêm Sắc mặt đại biến Kinh ngạc hốt hoàng nói Ngươi đi mau Ngươi là lâm gia chúng ta hy vọng Chờ ngươi trở nên mạnh mẽ trở lại vì phụ thân báo thù Hừ đi nếu chạy tới vậy cũng đừng nghĩ đi Lôi đình rên lên một tiếng Cười to nhìn lâm viêm Lâm viêm tiểu chất Ngươi nếu là đợi ở trên trời đấu học viện Chúng ta thật đúng là bắt ngươi không có biện pháp Nhưng chính ngươi chạy đi tìm cách chết Vậy cũng đừng trách chúng ta Lôi đình lão Cẩu Ngươi liên hiệp đinh lão Cẩu đối phó ta lâm ra Hôm nay hai ngươi ra chắc chắn phải chết Lâm viêm nhìn lôi đình cùng đinh sơn Hung tận nói Tiểu tạp toái ta xem ngươi là sống không nhìn được Đinh ra tộc xài Đinh Sơn Văn lúc giận dữ bị Lâm viêm mở miệng một tiếng lão cầu kêu sao có thể dung nhẫn Lâm viêm Hán Tam tinh Đ Linh sư thực lực sinh hướng Lâm viêm đánh qua tiểu viêm cẩn thận Lâm Thiên ngay liền vội vàng sông lên ngăn trở Đinh Sơn lôi đìnhnh lôi ra tộc trưởng liếc mắt nhìn Lâm viêm hướng về phía bên người nhị phẩm luyện đan sư nói l đại sư Lâm gia cái này tiểu phế vật. liền giao cho ngươi. Không thành vấn đề, vừa vẳn ta cũng nghĩ tưởng thu thập một chút cái này không biết trời cao đất sống tiểu tử. Nghe lôi gia tộc trưởng lời nói, nhị phẩm luyện đan sư, lứ hóa, âm lãnh tiếu đạo. Ngay sau đó lôi gia tộc trưởng cùng Lý gia tộc trưởng Lý Mục hung hăng đụng vào nhau. Lâm thiên nhai cùng Lý Mục cũng sắp tốc độ dùng phục khí đan điều dưỡng đan khôi phục linh khí chữa trị thương thế, Hai người cùng đinh lôi hai gia tộc xài hung hăng đụng vào nhau. Không có lứa hóa can dự. Trong lúc nhất thời rất khó phân ra thắng bại. Nhưng lâm gia, lý gia thành viên gia tộc, nhưng là liên tục bại lui. Tiểu tạp toái. Hiện tại ở loại tình huống này ngươi còn có tâm tư quan tâm người khác. Hay lại là suy nghĩ thật ký ngươi mình tại sao còn sống chứ lứa hóa nhìn thấy lâm viêm lúc này vẫn còn có tâm tư quan tâm tộc nhân. Nhất thời giận dữ Lục tinh linh sư linh khí từ trong cơ thể nổ điên cuồng phun trào mà ra. Chợt lứ hóa nắm chặt quả đấm. Hướng về phía lâm viêm xông qua lâm viêm thân hình động một cái. Huyến ảnh bộ thi triển mà ra. Trong nháy mắt nhảy lên ra tộc tường rào đỉnh phong. Một tay đặt ở trong miệng thổi lên một tiếng liệu lượng tiếng huyết gió. Thu oanh nhất thời. Giữa không trung trên chờ đợi lâm viêm chỉ thị đầu kia ma thú cấp 2 lục xí thương ung lao xuống xuống ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống không chín chương 139 trước theo ta sủng vật vui đùa một chút đi lứ hóa nhưng cả kinh. Nhìn đầu kia to lớn phi hành ma thú. Lục xí thương ung. Cả người sắc mặt cũng trong nháy mắt chợt đại biến. Ma thú cấp 2. Lục xí thương ung. Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này tất cả mọi người đều là ngẩn ra. Mặt đầy kinh ngạc nhìn vậy từ không trung lao xuống bay xuống ma thú cấp hai lộc xí thương ưng. Người không muốn thu thập ta sao trước theo ta sủng vật vui đùa một chút đi. Lâm viêm nhìn lứa hóa, khinh miệt cười nói. Cái gì sủng vật nghe lâm viêm lời nói toàn trường tất cả mọi người nhưng cả kinh. Bọn họ mặt đầy kinh ngạc nhìn lâm viêm cùng đầu kia nhị dai lục xí thương ưng cảm giác thập phân không tưởng tượng nổi. Một cách 16 tuổi thiếu niên lại ủng có một con ma thú cấp 2 sùng vật. Đặc biệt sao? Có phải hay không quá kéo một chút tiểu viêm ngươi lâm thiên nhai tràn đầy khiếp sợ nhìn lâm viêm? Đã không biết nói cái gì. Bọn họ hiển nhiên không nghĩ tới lâm viêm còn mang người giúp. Hơn nữa còn là một con nhị dai phi hành ma thú. Lục sĩ thương ung tiểu tử này Chẳng lẽ đã trở thành một tên tuần thú sư lôi gia tộc trưởng lôi đình nhìn lâm viêm Kinh ngạc nói Người này không thể lưu nếu không vô cùng hậu hoạn Lôi huyên không thể trì hoán nữa Đánh nhanh thắng nhanh đi Đinh gia tộc dài từ không gian giới chính giữa xuất ra một quả nhị phẩm đan dược tổ khí đan trực tiếp ném vào trong miệng mình Oanh Nhất thời Đinh Sơn lực lượng tăng vọt Gắng gượng từ tam tinh đại linh sư bạo nổ lên tới tứ tinh. Ngay sau đó, lôi đình cũng ăn vào một viên tủ khí đan thực lực sống vậy tăng vọt một viên ngôi sao. Tiểu tử, hôm nay ta ngay cả ngươi sủng vật đồng thời thu thập. lữ hóa hung tờn nói xong đồng dạng là một viên tủ khí đan cửa vào. Gắng gượng từ lục tinh linh sư, tăng vọt đến bát tinh linh sư. Tiểu viêm, ngồi lên ngươi sủng vật, đi nhanh lên. Đem tới là phụ thân ngươi cùng ngươi Lý Thúc Thúc báo thủ. Lâm thiên nhai nhìn thấy đinh lôi hai nhà bắt đầu phát quy, sắc mặt ngưng trọng nói. Lâm viêm, nữ nhi của ta tiểu mộng, liền thoát khỏi ngươi. Lý một liếc mắt nhìn Lâm viêm, hiển nhiên cũng là đã chuẩn bị xong hẳn phải chết quyết tâm. Bất quá. Lâm viêm nhưng là cười một tiếng. Phụ thân. Lý Thúc Thúc. Không cần lo lắng. Ta nói. Hôm nay Đinh lôi hai nhà phải diệt vong. cuồng vọng Tiểu Nhi. Lấy mạng lôi đình giận tím mặt. Tứ tinh đại linh sư triển hiện ra tốc độ. Để cho Lâm Thiên nhai cũng chậm hơn một cái trước mắt. Tiểu Viêm đi mau. Lâm Thiên nhai là lớn. Lâm Viêm đứng ở trên tường xào. Nhìn thấy bảo trùng tới lôi đình. Nhích miệng lên một tia cười lạnh. Đi hắn vung tay lên. Lục xí thương ưng lúc này nganh chiến lôi đình. Cùng lúc đó, thực lực tăng vọt lứ hóa cũng trong nháy mắt xông lại, tiểu tạp toái, chịu chết đi. Hờ! Lâm viêm cười lạnh một tiếng, đột nhiên hét lớn một tiếng, đi xa đi, băng ma lang. Rống! Văn lúc! Một đám ma thú cấp hai băng ma lang từ lâm ra mặt bên trong rừng rầm lao ra mười mấy con băng ma lang đánh trận đầu. Phía sau còn đi theo hai mươi mấy con yêu thú cùng ma thú. Ổ hành dẫn đầu băng ma lang tốc độ cực nhanh, một lao ra liền dẫn đầu tấn công lứa hóa. Cái gì lứa hóa sắc mặt chợt trầm xuống. Nhìn thấy kia một đám yêu thú cùng ma thú thô bảo sông lại. Nơi nào còn có chiến đấu tâm tư. Hoành nhất thời, hắn một cái nẻ tránh không kịp, liền bị dẫn đầu băng ma thú đánh lật trên đất. Những thứ này yêu thú và ma thú... Đều là tiểu tử này mang đến làm sao có thể coi như tiểu tử này là tuần thú sư. Lấy thực lực của hắn. Nhiều lắm là cũng liền thuần phục một con ma thú ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 09 chương 140 người nói nhảm quá nhiều số lượng này. Có phải hay không quá nhiều một chút tất cả mọi người đều bị trước mắt một màn cho hoàn toàn chấn triệt tại chỗ. Mấy chục con yêu thú cùng ma thú cứ như vậy ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Hơn nữa những thứ này yêu thú cùng ma thú, cũng đều vô cùng nghe lời, chỉ nhằm vào đinh ra cùng người nhà họ lôi. Đối với Lý gia cùng người Lâm ra, hoàn toàn liền là bảo vệ. Bên kia còn nữa, đi. Lâm viêm đứng ở vây trên tường, chỉ huy chính mình thuần phục yêu thú cùng ma thú chiến đấu. Lâm ra cùng người Lý ra hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Đây mới là cường giả chứ không cần tự mình ra tay. Làm cho mình sủng vật giải quyết đối thủ là được giết chết tiểu tử kia Những thứ này yêu thú và ma thú tự nhiên sẽ mất đi sự khống chế Đinh gia tục giải Đinh Sơn chợt quát một tiếng Bay thẳng đến trên tường rào mặt lâm viêm sông lên Đừng mơ tưởng Lâm thiên nhai cùng lý một hai người đồng thời ngăn trở Đinh Sơn Phong tỏa hắn đi đường Mà lôi đình chính là bị lục xí thương ung nâng Mặc dù không cách nào chiến bại hắn Nhưng là chu toàn một, hai vẫn là không có vấn đề. Đinh lôi hai nhà trưởng, lão cũng bị lâm ra cùng lý gia trưởng lão ứng phó. Những thứ kia phổ thông chiến lực, hoàn toàn không phải là yêu thú cùng ma thú đối thủ. Như vậy còn lại cũng chỉ có tên kia 40 tuổi nhị phẩm luyện đan sư, Lứ Hóa. Lứ Hóa đang bị băng ma lang cho đánh lật trên đất trong nháy mắt, liền dập đầu ba miếng đan dược đi xuống. Hắn tràn đầy lửa giận nhìn lâm viêm tiểu tạp trùng hôm nay ta không giết chết ngươi, ta sẽ không họ lữ. Dứt lời, lữ hóa dưới chân đạp một cái. Cả người giống như cách huyền chi mũi tên phổ thông hướng lâm viêm xông qua mà cũng liền tại hắn vừa muốn đến gần lâm viêm thời điểm. Một con băng ma lang bảo hộ ở lâm viêm trước người. Cút ngay cho ta. Lữ hóa chợt quát một tiếng, một quyền đập về phía bảo vệ lâm viêm ma thú cấp hai băng ma lang. Hoành một tiếng, băng ma lang bị đẩy lui xa 2-3 mét, đi. Lâm viêm vung tay lên, đem đầu kia băng ma lang chào hỏi trợ giúp lục xí thương ưng đối phó lôi đỉnh. Thân hình hắn nhảy một cái, nhảy xuống đầu tường. Cười lạnh nhìn lứa hóa. Chính là nhị phẩm luyện đan sư. Ngươi cũng dám chạy tới thanh dương chấn dương oai. Là ai cho ngươi lá gan? Quanh lâm viêm chấn động toàn thân, linh khí nồng nặng phá thể mà ra. Tứ tinh linh sư lứa hóa nhất thời cả kinh. Hiển nhiên không nghĩ tới. Lâm viêm bằng chừng ấy tuổi. Lại nhưng đã nắm giữ tứ tinh linh sư thực lực. Tiểu tử này thực lực thế nào tăng lên nhanh như vậy lôi ra đinh ra toàn bộ cường giả. Nhìn thấy lâm viêm bột phát ra thực lực sau. Đều là cả kinh. 16 tuổi tứ tinh linh sư đây quả thực là quá kinh khủng. Quanh một giây ghế tiếp. Lâm viêm trong tay thiêu đốt lên một đoàn hoàng màu đỏ hỏa diếm. Nhìn kỹ một chút. Hiển nhiên là thật hỏa. Ngươi ngươi lại cũng là luyện đan sư lứ hóa lần nữa cả kinh kinh ngạc nhìn lâm viêm. Thiên phú này quá mạnh mẽ. Bây giờ ngươi biết ngươi tới thanh dương chấn. Là một cái sai lầm quyết định sao lâm viêm cười lạnh nhìn lứ hóa. Kinh miệt nói. Hừ, coi như ngươi thiên phú gì bẩm, ngươi cũng bất quá chỉ là một gã tứ tinh linh sư mà thôi. lữ hóa rên lên một tiếng, lão tử bắt tinh linh sư thực lực, đánh chết ngươi, xoa xoa có thừa. Ngươi nói nhảm quá nhiều. Lâm viêm thân hình động một cái trực tiếp thi triển ra huyến ảnh bộ hướng Lữ hóa tiến lên. Hắn lười với lứ hóa trổ tại miệng lưới nhanh. Ai mạnh ai yếu. Thực lực xem hư thực huyền sai trung cấp linh kỹ. Thiên cương quyền lâm viêm một tiếng quát lên Một quyền hướng về phía lưu hóa đập tới Huyền giai sơ cấp linh kỹ Ly hỏa trưởng Lữ hóa không chút nào lui về phía sau Đồng dạng là thi triển ra huyền giai linh kỹ Chính diện ngạnh cương lâm viêm quả đấm Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 09 chương 141 lôi lão cầu Chịu chết đi vành hai người quyền trưởng trong nháy mắt đối với đụng nhau Phát ra một đảo tiếng vang trầm trầm Ngay sau đó đã nhìn thấy Lứ Hóa cùng Lâm Viêm hai người đồng thời chợt lui. Một kích này đều không có thể từ trong tay đối phương đòi đúng lúc. Lứ Hóa ăn nhị phẩm đan dược tổ khí đan, gắn gượng đề cao hai khỏa ngôi sao thực lực. Đạt tới bát tinh linh giả thực lực. Nhưng Lâm Viêm thi triển ra là huyền giai trung kỳ linh ký, từ linh ký trong uy lực đền bù giữa lực lượng thiếu sót. Kẹo kẹo kẹo kẹo lâm viêm từ không gian tháp chính giữa xuất ra một viên phục khí đan cùng nhất phẩm đan dược tăng khí đan cùng nhau ném vào trong miệng nhai ăn hết. Oanh! Nhất thời, lâm viêm trong cơ thể linh khí cấp tốc tăng vọt, tăng vọt lên canh. Tháp chủ ăn một viên phục khí đan, phục khí hiệu quả tăng lên 110 lần. Canh tháp chủ ăn một viên tăng khí đan, tăng khí hiệu quả tăng lên 110 lần đã đạt đến đỉnh phong. Ngũ tinh, lục tinh thất tinh lâm viêm lực lượng, một mực tiêu thăng đến thất tinh linh sư phương mới dừng lại. Đây đối với linh sư tăng phúc không tới một viên ngôi sao nhất phẩm đan dược. Bị lâm viêm sau khi ăn vào. Nhưng là gắn gượng bão tam khỏa tinh trong lực lượng đi thất tinh linh sư. Làm sao có thể ngươi ăn chẳng qua chỉ là nhất phẩm tăng khí đan mà thôi. Lứ hóa cảm nhận được lâm viêm tăng vọt thực lực, mặt đầy khiếp sợ chi sắc. Hắn ăn nhưng là nhị phẩm tổ khí đan cũng chỉ là từ hắn lục tinh đỉnh phong lực lượng, lái vào bát tinh linh sư. Nhưng mà lâm viêm nhưng mà ăn một viên nhất phẩm tăng khí đan, liền tử tứ tinh lái vào thất tinh. Bất kể thế nào nghĩ tưởng đều không phù hợp suy luận như ngươi loại này phế vật. Coi như là ăn tam phẩm đan dược. Ngươi cũng hay lại là một cái phế vật. Lâm viêm khinh thường cười một tiếng, nói... Hắn có ngàn tầng bảo tháp 10 lần tu luyện tháp cùng 100 lần tu luyện tháp trồng tăng phúc. Coi như là ăn nhất phẩm đan dược. Đối với hắn bây giờ linh sư cấp bật tăng phúc cũng là phi thường khổng lồ. Tiểu tạp toái ta giết ngươi. Lứ hóa giữ tẩm che mặt, điên cuồng hướng về phía lâm viêm tiến lên. Quanh, lâm viêm điều động trong cơ thể toàn bộ linh khí, rót vào hai chân. Huyền dai trung cấp linh khí. Thần phong thối cái gì hoành chỉ nghe một đảo tiếng vang trầm trầm. Kia xông về lâm viêm lứ hóa. Trực tiếp bị lâm viêm một cước đá gầy tám cái xương sườn. Bay ra ngoài. Phóc A. Lứ hóa trong miệng bạo phun ra đỏ tươi huyết dịch kêu thảm một tiếng nặng nề đập xuống đất. Hảo, hảo cường. Lâm viêm lại đánh bại nhị phẩm luyện đan sư quá lời hại. Lâm ra cùng lý gia thành viên gia tục. Nhìn thấy lâm viêm sinh một cước đem lứa hóa đá bay ở đất Mặt đầy kinh hãi chi sắc Liên tiếp đinh lôi người hai nhà cũng là mặt đầy kinh ngạc chi sắc Một cách 16 tuổi thiếu niên lại đem một tên nhị phẩm luyện đan sư cho đánh ngã đến phiên ngươi lôi lão cậu Giết chết lứa hóa Lâm viêm ánh mắt chuyển một cái Rơi vào kia bị lục xí thương ưng cùng băng ma lang dây dưa khó mà thoát thân lôi đỉnh trên người Lôi đỉnh nghe Lâm Viêm đang mắng hắn, cũng không hả để ý tới Lâm Viêm. Mặc dù hắn ăn tổ khí đan bão nhất tinh thực lực, đạt tới tứ tinh đại linh sư. Nhưng là đối mặt hai đầu ma thú cấp hai dây dưa trong lúc nhất thời hay lại là khó mà thoát thân. Huyến ảnh bộ thần phong thối Lâm Viêm trong lòng nhất thanh trầm hát, đem còn lại linh khí toàn bộ hao hết. Đem hai loại linh khí chồng chung một chỗ. Lấy so với mấy vừa rồi càng nhanh chóng đổ đá về phía lôi đình Thật là nhanh mọi người nhất thời cả kinh chỉ thấy lâm viêm thân hình giống như một vệt sáng như vậy tránh khỏi Lôi lão cậu chịu chết đi Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống không chín chương 142 không cẩn thận là được anh hùng lâm viêm một tiếng quát lên Cả người đã tới lôi đình trước mặt Tiểu phế vật cũng muốn làm tổn thương ta Lôi Đình lúc này dũng động trong cơ thể tứ tinh đại linh sư linh khí, ở quanh thân tạo thành một tầng linh khí bình chứng, oanh một giây ghế tiếp, một đảo to lớn trầm đục tiếng vang âm thanh truyền ra. Lâm viêm hai loại huyền sai linh khí chồng chung một chỗ bùng nổ một cước, hung hăng đá vào Lôi Đình linh khí bình chứng thượng. Ngay sau đó đã nhìn thấy lôi đình quanh thân linh khí bình trướng trực tiếp lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nước nẻ. Rắc rắc ngay sau đó, một đảo thanh thúy tan vỡ âm thanh âm vang lên. Quanh, lôi đình linh khí bình trướng trực tiếp ầm ầm vỡ nát bụng bị lâm viêm vừa mới chân đá một vừa vặn. Cái kia khôi ngô thân thể nhất thời bay rớt ra ngoài, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Giết chết hắn ngay sau đó lâm viêm vung tay lên chỉ huy lục xí thương ưng cùng băng ma lang đồng thời tấn công lôi đình Mặc dù hắn mới vừa rồi toàn lực nhất kích phá lôi đình linh khí bình trướng chính giữa lôi đình bụng. Nhưng lâm viêm rất rõ, mình cùng lôi đình giữa thực lực chinh lệ thật lớn, rất khó đáp lời tạo thành trí mạng tính tổn thương. Rống thu, hai đầu ma thú lúc này lấy tốc độ nhanh nhất xông lên. Lục xí thương ưng một móng đem lôi đình bắt lại. Hung hăng hướng trên mặt đất đập một cái. Oành, phốc. Nhất thời, lôi đình thân thể nặng nề đập xuống đất trong miệng bạo phun ra một ngụm máu tươi. Cả người hắn sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh ma thú bạo lực cũng không phải là thân thể con người có thể chịu đựng. Lôi đình vừa đỉnh từ dưới đất đứng lên. Băng ma thú ngửa đầu ngưng tụ hàn khí. Hướng về phía lôi đình với một đoàn băng thuộc tính linh khí đi qua. Quanh trong nháy mắt, lôi đình liền bị trực tiếp băng phong trên đất. Hàn băng thấu xương. Lạnh giá hàn khí từ vết thương xâm nhập lôi đình trong cơ thể. Điên cuồng phá hư lôi đình thể xác cùng gân mạch. Coi như bất tử. Cũng là một người tàn phế mà một bên. Lâm Thiên nhai cùng Lý một liên thủ đối phó Đinh gia tộc giải Đinh Sơn. Cũng là hạ màn kết thúc. Đinh Sơn hoàn toàn không phải là lưỡng danh đại linh sư đối thủ bị đánh hộp máu không ngừng Còn lại chiến trường có Lâm Viêm thuần phục yêu thú cùng ma thú trợ giúp Cũng sớm đã đem Đinh lôi hai nhà chiến lực công chức cho quét dọn Nguyên tràn ngập nguy cơ chiến cuộc ở Lâm Viêm xuất hiện sau trong nháy mắt thay đổi thế cuộc Ồ! Nhìn thấy Đinh lôi hai nhà tất cả mọi người đều bị đánh ngã xuống Tất cả mọi người đều hoan hô lên lý gia cùng lâm gia tộc người. Chạy đến lâm viêm trước mặt. Trực tiếp đem lâm viêm thật cao vứt lên lâm viêm. Ngươi quá lợi hại. Nhờ có ngươi dịp thời chạy tới mới có thể để cho chúng ta đạt được thắng lợi. Anh hùng, anh hùng. Trong nháy mắt, lâm viêm là được mọi người trong lòng anh hùng. Là lâm viêm thay đổi nguyên phải thua không thể nghi ngờ chiến cuộc. Cũng là Lâm Viêm dẫn sắt bọn họ đạt được thắng lợi. Lâm Viêm chính là cấu Lâm ra, Lý ra hoàn toàn xứng đáng anh hùng. Tiểu Viêm, ngươi không sao chớ Lâm Thiên nhai đi tới Lâm Viêm trước mặt quan tâm vừa mắc co cấu hỏi. Không việc gì. Cha và Lý thúc thúc hay lại là mau gọi người đi dọn dẹp đinh ra cùng lôi ra dư đảng đi. Không nên để cho bọn họ chạy. Lâm Viêm cười một tiếng. Nói bắt đầu từ hôm nay Thanh Dương Chấn chỉ có hai đại gia tục Lâm Viêm tiểu chất, Lý Thúc Thúc cảm ơn ngươi Lý Mục chân thành hướng về phía Lâm Viêm, nói Lý Thúc Thúc khách khí, sau này Lý ra cùng Lâm ra Chính là người một nhà cặp tay quản Lý Thanh Dương Chấn đi Lâm Viêm đảo Lý Mục nghe Lâm Viêm lời nói cao hứng vô cùng Ở Lâm Viêm chiếm cứ tuyệt đối thế lực Vẫn có thể đưa hắn Lý ra để ở trong lòng Hắn vô cùng cảm kích Ta có ngàn tầng bảo tháp Tu luyện hệ thống 09 chương 143 mở ra tầng 15 bảo tháp Đặc thù chức năng dù sao Lâm viêm nếu là muốn diệt hắn Lý ra Chỉ bằng những thứ này yêu thú cùng ma thú Tuyệt đối là nhẹ nhàng thoái mái sự tình Mặc dù Lý Mộc biết Hơn phân nửa cũng là bởi vì mình con gái Lý mộng ra quan hệ Nhưng hắn đối với Lâm Viêm, lại là thật tâm cảm kích cùng thưởng thức cùng bội phục. Sau đó, Lâm Thiên Nhai cùng Lý Mục An bài trưởng lão mang theo tộc nhân đi dọn dẹp đinh ra cùng lôi ra tàn dư mà còn lại người. Chính là bắt đầu thu thập tàn cuộc. Chàng này ra tộc tranh cứ như vậy hả màn kết thúc. Lâm Viêm danh tiếng cũng ở đây thanh dương chấn lần nữa chuyển ra. Một mình hắn đánh bại nhị phẩm luyện đan sư lứa hóa. Trọng thương lôi đình sự tích. Nhưng là ở thanh dương chấn chuyển đi phí phí dương dương. Tiểu viêm đây là kia nhị phẩm luyện đan sư không gian giới. Lâm ra phòng khách chính giữa. Lâm thiên nhai nắm một quả nhất cấp không gian giới chỉ. Đưa cho Lâm viêm đảo. Ngươi cũng là luyện đan sư. Ta nghĩ nơi này đồ vật đối với ngươi hữu dụng. Ta cảm ơn phụ thân. Lâm Viêm nhận lấy không gian giới chỉ, lập tức tìm tòi trong chiếc nhẫn vật phẩm. Lại bị một cổ linh hồn lực xấu ấm ngăn cản. Hắn không nói hai lời, lúc này sử dụng chính mình level 18 linh hồn lực, trực tiếp đem xóa đi. Ngay sau đó Lâm Viêm đem không gian giới chỉ chính giữa tất cả mọi thứ xuất ra vô số đan dược cùng dược tài, còn có một chút công pháp và linh ký xuất hiện ở Lâm Viêm trước mặt. Lâm Viêm liếc một cái, ánh mắt đưa mắt nhìn ở một quyển linh ký phía trên Huyền dai trung cấp linh ký, hỏa Phật trưởng Lâm Viêm lúc này mở ra quyển trục cẩn thận đọc trong chốc lát, hắn liền nhìn xong quyển linh ký Canh chúc mừng tháp chủ học được huyền dai trung cấp linh ký, hỏa Phật trưởng Canh chúc mừng tháp chủ đã thành công đạt tới tầng thứ 15 bảo tháp mở ra điều kiện Tổng kết học được 5 loại huyền dai linh ký Có hay không lập tức mở ra tầng thứ 15 bảo tháp ư? Canh chúc mừng tháp chủ thành công mở ra tầng thứ 15 bảo tháp, huyền dai linh dĩ bảo tháp. Ở trong chứa tiểu lượng cao huyền dai trong khoảng linh dĩ có thể cung cấp tháp chủ nhiệm ý sử dụng. Canh nhắc nhở tháp chủ tầng 15 bảo tháp đặc thù công năng mở ra điều kiện đánh bại một tên linh hoàng cấp cường giả. Có thể được linh dĩ dung hợp chức năng có thể dung hợp xuất địa dai thi đấu. Mẹ nhà nó nghe ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện lời nói Lâm viêm nhất thời không nhìn được bảo nổ một câu chửi bậy ra đánh bại một tên linh hoàng cấp cường giả liền mình Bây giờ tứ tinh linh sư thực lực đây không phải là đi chịu chết sao hắn là như vậy say Đặc thù chức năng điều kiện độ khó Luôn là cao như vậy bất quá Cái này linh nghĩ dung hợp chức năng Nhưng là rất đúng lâm viêm khẩu vịt Có thể dung hợp xuất điện sai linh khí chức năng, thật là mỹ tư tư. Nếu là Lâm Viêm có thể đem chức năng này cho mở ra, bằng vào Huyền giai linh ký bảo tháp trung hải đo Huyền giai linh khí. Đến lúc đó hắn không biết có thể thu được bao nhiêu điện sai linh khí với người khác chiến đấu. Xuất thủ chính là điện sai linh khí, ngang ngược vô cùng. Tiểu Viêm ngươi thế nào nhìn thấy Lâm Viêm đứng tại chỗ đờ ra một lúc, Lâm Thiên nhai lo âu la lên. À không việc gì. Lâm viêm đỉnh thần đến. Nhìn lâm thiên nhai nói. Những thứ này dược tài ta lấy xuống. Đan dược cùng linh ký công pháp. Sẽ để lại cho cha và tộc nhân đi. Huyền sai trung cấp linh ký. Hỏa Phật trường rất thích hợp ngươi. Không cầm đi tu luyện một chút sao nghe lâm viêm lời nói. Lâm thiên nhai kinh ngạc nhìn lâm viêm. Ta đã học được, không dùng được. Lâm viêm đảo. Học được lâm thiên nhai nhất thời cả kinh Liền liếc mắt nhìn liền học được ừ. Thu hoạch linh ký công pháp và đan dược các ngươi giữ lại chính mình dùng đi Nếu là có luyện đan dược tài Có thể cho ta Lâm viêm nhẹ nhàng cười một tiếng Nói Trừ luyện đan dược tài Khác đồ vật Hắn thật đúng là không thiếu Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống không chính chương 144 Không gì không biết thăng cấp linh ký Đan dược chính hắn sẽ luyện Linh ký hắn đã nắm giữ huyền dai linh ký bảo tháp càng là nhiều như ngưu lông Trừ phi có địa dai linh ký Lâm viêm ngược lại sẽ nhận lấy Bất quá, nho nhỏ này thanh dương chấn có thể có một quyền huyền dai cao cấp linh ký cũng đã rất không tồi Địa dai linh ký kia là không có khả năng xuất hiện ở thanh dương chấn Công pháp ngàn tầng bảo tháp để nhị tầng công pháp lầu địa sai công pháp đều là một đống lớn. Lâm viêm muốn công pháp để làm gì cho nên trừ chưa kịp đi mua dược tài, lâm viêm cơ hồ cái gì cũng không thiếu. Nếu như nói cứng, có lẽ hắn không có tài liệu luyện khí đi nhắc tới. Lâm viêm phát hiện mình còn không có một món tiện tay vũ khí. Phải nghĩ biện pháp làm một cái phẩm cấp cao vũ khí tới dùng một chút. Còn nữa chính là tăng lên công pháp hỏa diễm. Đó là lâm viêm phải theo đuổi đồ vật thiên hỏa trên bảng thiên hỏa. Chỉ phải không ngừng thôn phệ thiên hỏa cửa thiên phần viêm quyết là có thể đột phá tới thiên giai công pháp. Đây cũng là tại sao lâm viêm nghĩ tưởng phải nhanh chóng tốt nghiệp đi du lịch đại lục. Là vì tìm thiên hỏa. Hắn đã nắm giữ đệ tứ tầng biết hết bách hoa bào tháp đối với cửa trọng thiên trên đại lục kiến thức đều đã nắm giữ. Nơi nào có thiên hỏa Lâm Viêm cũng vô cùng rõ ràng. Bây giờ Lâm Viêm, mấy có lẽ đã làm được không gì không biết. Tu luyện, luyện khí, tuần thú, luyện đan, tinh thông mọi thứ. Hắn sau đó phải làm, chính là toàn bộ cường đem chính mình đầy đủ mọi thứ trở nên trí cao vô thượng cường đại. Được, dược tài ta nhất định sẽ cho ngươi lưu lại. Lâm Thiên nhai nặng nề gật đầu một cái, hướng về phía Lâm Viêm nói. Sau đó, Lâm Viêm đi sau nối chính mình thường xuyên tu luyện địa phương Hay lại là kia quen thuộc cảnh tượng quen thuộc mùi vị Hắn lập tức điều động trong cơ thể linh khí Hội tụ ở tay trái chính giữa Huyền dai trung cấp linh vĩ Hỏa Phật trưởng hoành nhất thời Lâm Viêm liền đem một tảng đá lớn cho đánh thành phấn vụn Hỏa Phật trưởng uy lực tuyệt đối là huyền dai trung cấp chính giữa Đứng đầu tồn tại Bất quá tu luyện độ khó khăn rất cao, phủ thông tu luyện giả rất khó học được. Đây cũng là tại sao kia nhị phẩm luyện đan sư không có học được nguyên nhân. Đương nhiên, đây đối với Lâm Viêm mà nói, bất quá một đĩa đồ ăn mà thôi. Thử một chút huyền dai trung cấp linh ký hỏa Phật trường sau, Lâm Viêm bắt đầu tiến hành cơ sở tu luyện. Kenh! Tháp chủ đả nhất quyền tiến độ tu luyện tăng lên 110 lần. Kenh! Tháp chủ đá một cước. Tiến độ tu luyện tăng lên 110 lần. Khen. Tháp chủ đi một bước. Tiến độ tu luyện tăng lên 110 lần. Gia huyền, đá chân, lệch vị trí, không ngừng lặp lại đến. Lâm viêm có thể cảm giác được rõ ràng tự mình ở trở nên mạnh mẽ, lực lượng đang tăng lên. Mỗi một khắc, ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Khen. Chúc mừng tháp chủ thiên cương huyền thành công đột phá tới huyền dai cao cấp linh ký. Khen. Chúc mừng tháp chủ thần phong thối thành công đột phá tới huyền giai cao cấp linh ký. Ken Chúc mừng tháp chủ huyến ảnh bộ thành công đột phá tới huyền giai cao cấp linh ký. Rất nhanh, lâm viêm ba loại có thể tu luyện thăng cấp linh ký, lần nữa đột phá một cái cấp bậc. Toàn bộ thăng cấp trở thành huyền giai cao cấp. Cách này làm cho lâm viêm ở trên trời đấu học viện cạnh tranh địa cấp đấu ký thời điểm lại nhiều một phần lòng tin. Hô! Linh ký lần nữa thăng cấp. Lâm viêm sảng khoái dài thở ra một hơi Dưới chân hắn động một cái Huyền dai cao cấp huyến ảnh bộ sông ra Tốc độ kia so với trước kia nhanh ước chừng gấp đôi Hơn nữa lâm viêm tự thân mạnh mẽ khí lực tăng phúc Tốc độ này tuyệt đối đủ để tỉ đấu một tên chuẩn đại linh sư Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 09 chương 145 trước luyện nó Cách mười mấy loại linh kỹ lại nói thể nghiệm một chút huyền dai cao cấp linh kỹ Nguyễn ảnh bộ tốc độ sau. Lâm viêm tiến vào ngàn tầng bảo tháp tầng thứ 15 huyền giai linh ký bảo tháp chính giữa. Tổ lượng cao linh ký giống như tàng bảo các một dạng một quyển quyển dựa theo cấp bật theo thứ tử ship hàng. Ta đi nhiều như vậy linh ký được chỉ giá bao nhiêu tiền lâm viêm mặt đầy kinh ngạc chi sắc. Nhìn vậy từ hoàng giai sơ cấp đến huyền giai cao cấp một số linh ký. Không nhìn được kêu lên một tiếng. Nếu như những thứ này linh ký cùng công pháp lầu chính giữa công pháp có thể trực tiếp trở thành tài sản tính toán liền có thể Kia lâm viêm tài sản không biết có nhiều phú Đến lúc đó linh ký quy lực tăng phúc vô số lần Dựa vào huyền giai linh ký Cũng đánh người khác giai linh ký kêu ba ba Đương nhiên muốn biến hiện thành tài sản vậy thì phải bán bán đi Nhưng những thứ này cao cấp linh ký cùng công pháp Lâm Viêm mới không nghĩ tiện nghi người khác Kiếm tiền, hắn bây giờ có nhiều loại phương thức Đã không cần dựa vào bán linh ký công pháp đến bổ sung kinh tế Trước luyện nó cách mười mấy loại lại nói Liếc một cái tổ lượng cao linh ký Lâm Viêm đi thẳng tới huyền dai cao cấp linh ký khu vực Tùy ý chọn mười mấy huyền sau Hắn thối lui ra huyền dai linh ký bảo tháp Lâm Viêm mở ra huyền một Huyền giai cao cấp linh ký, thân pháp linh ký, cửu chuyển càn khôn. Hắn mới đi qua không quên. Liếc mắt dây biết. Đem thân pháp này linh ký cửu chuyển càn khôn trực tiếp học được thân pháp cùng bộ pháp kết hợp. Nhất định có thể làm cho lâm viêm tốc độ cao hơn một nước. Quyền thứ hai huyền giai cao cấp linh ký. Đào kỹ. Xé gió chém huyền thứ ba huyền giai cao cấp linh ký. Quyền kỹ năng. Tuyệt tích quyền. Quyển thứ tư huyền giai cao cấp linh ký, trưởng kỹ năng, trưởng tâm diễm. Quyển thứ 5 huyền giai cao cấp linh ký, chân ký năng, lăng không trầu xạ Quyển thứ sáu lâm viêm một hơi thở đem mười mấy huyền linh ký nhìn hết toàn bộ trong nháy mắt toàn bộ học được. Kenh chúc mừng tháp chủ học được huyền giai cao cấp linh ký, cửa chuyển càn khôn. Kenh chúc mừng tháp chủ học được từng đảo ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện thanh âm nhắc nhở ở lâm viêm trong đầu vang lên. Tuyên bố hắn đã hoàn toàn học sẽ tự mình tùy ý chọn lựa ra mười mấy. Loại huyền dai cao cấp linh kỹ. Khô không sai biệt lắm. Học tập xong, Lâm Viêm thở ra một hơi thật dài. Lập tức trai nhìn một chút ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện để thập thất tầng mở ra điều kiện. Ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện để thập thất tầng mở ra điều kiện. Đánh chết một con tam dai ma thú tam dai ma thú. Chuyện nhỏ. Lâm Viêm cười một tiếng. Vui tươi hớn hở xuống núi Lâm ra từ trên xuống dưới đã thu thập xong kiểm điểm chiến quả Lâm viêm ở nhà đợi một ngày Ngày thứ hai vừa giảng sáng Liền lên đường thiên đấu thành Tiểu viêm một đường cẩn thận Lâm thiên nhai ngẩn đầu nhìn đứng ở ma thú cấp 2 Lục xí thương ưng trên lưng lâm viêm Nói Ừ nếu là có chuyện gì nhất định phải phái người ngày qua đấu học viện tìm ta Lâm viêm nhìn lâm thiên nhai đảo Được Lâm thiên nhai vui vẻ yên tâm gật đầu một cái. Mình có thể có như vậy một cái thiên tư thông minh thực lực mạnh mẽ tử. Đơn giản là tam sinh tam thế đã tu luyện phúc phận lâm viêm thiếu ra, lên đường xuôi gió. Lâm gia toàn thể tộc nhân đều là tới đưa tiếng lâm viêm thiên đấu thành thiên đấu học viện. Được, lâm viêm vấy tay cười một tiếng. Một giây ghế tiếp lục xí thương ưng chấn đồng phe cánh. Dung lên ngàn mét. Nhanh chóng biến mất lâm ra tột mắt người trước. Oanh lục xí thương ưng tốc độ rất nhanh, mấy lần phe cánh vỗ cũng đã tiến vào yêu ma sơn mạch khu vực. Mà những thứ kia bị lâm viêm thuần phục ma thú cùng yêu thú, có bị lâm viêm bị lưu lại bảo vệ lâm ra. Có, đi theo lâm viêm đến yêu ma sơn mạch. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 09 chương 146 các ngươi không ăn được. Ta đây liền không khách khí lúc này. Lâm Viêm ngồi ở lục xí thương ung trên lưng. Thầm nghĩ chính là thiên đấu học viện mời cường khiêu chiến cuộc so tài khen thưởng địa giai linh kỹ. Đối với cách này quyển địa giai linh kỹ, Lâm Viêm là nhất định phải được. Mặc dù hắn đối thủ là thiên đấu học viện đề nhất học viên, nhân phong. Một tên nhị tinh đại linh sư cường giả. Nhưng Lâm Viêm còn một tháng thời gian, hắn phải trở nên mạnh cường đại đến đủ để triệt áp nhân phong, 100% bắt lại địa giai linh khí. Ồ, sau mấy tiếng, ngồi ở Lục Sí Thương Ưng trên lưng Lâm Viêm đột nhiên phát hiện Yêu Ma Sơn mạch trung truyền ra một trận tiếng đánh nhau. Đi qua nhìn một chút, Lâm Viêm tỏ ý đến Lục Sí Thương Ưng hướng chiến đấu phương hướng bay đi. Rất nhanh liền nhìn thấy, Yêu Ma trong dãy núi, một đám song binh chính đang vây công một con ma thú. Tam giai ma thú, u minh hắc sư thú. Lâm viêm nhất thời vui mừng, không nghĩ tới chính mình vận khí tốt như vậy. Vừa mới đến thiên đấu thành yêu ma sơn mạch khô vực, liền đụng phải tam giai ma thú. Vừa vặn, giết đầu này tam giai ma thú, đem bảo tháp thập thất tầng cho mở. Thình thịt vành, a mau mau nhanh, đuổi linh ký à, không đè ớp được. Ta tào, ồn định, ồn định, lập tức xếp chết nó. Lâm Trung, mười mấy người dòng binh đội ngũ vây web có thể so với đại linh sư tam giai ma thú U Minh Hắc Sư. Bọn họ có một tên đại linh sư, ba gã ngũ tinh tả hữu linh sư, hơn 10 người linh giả. Đem U Minh Hắc Sư đoàn đoàn bao vây tổ hợp phát động tấn công. Rống, U Minh Hắc Sư bị đám người này chọc trực tiếp bạo nổ đi nổi giận. Dám ở thời khắc tối hậu, phát điên lên cuồng phản công. Oành, à, nhất thời. Một tên linh giả trực tiếp bị U Minh Hắc Sư đánh bay ra ngoài. Tại chỗ về Tây Đại Đội trưởng. Nhanh à! Một cách linh sư nhìn một người đàn ông trung niên la lên. Lại cho ta một chút thời gian, lập tức linh khí liền sự chứ tốt. Người đàn ông trung niên cũng chính là song binh đội ngũ người dẫn đầu, nhất tinh đại linh sư cường giả. Hắn giờ phút này đang ở dự chứ linh khí chuẩn bị phóng đại chiêu chung kết bạo nổ sau khi đi U Minh Hắc Sư. Gánh không được A Kèm theo từng đạo tiếng kêu thảm thiết thanh âm truyền ra Lại vừa là mấy cái linh giả Tại chỗ bị U Minh Hắc Sư cho chung kết T Lâm viêm trên bầu trời nhìn thấy một màn này Không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh Không hổ là tam giai ma thú Trạng thái trọng thương xuống Như cũ sinh vô cùng Nhìn đầu này tam giai ma thú U Minh Hắc Sư lực lượng Đủ để kham so với nhân loại ngũ tinh đại linh sư Không trách Đám người này vây công đều đưa U Minh Hắc Sư cho hao tổn thành trọng thương. Trong lúc nhất thời còn không có biện pháp ăn đầu ma thú này. Nhìn lại song binh đội ngũ cơ hồ đều là tàn huyết trạng thái. Người người trên người đều bị thương thế. Linh khí phô diệt. Linh khí cũng đuổi không ra các ngươi đã không ăn được. Ta đây liền không khách khí. Lâm Viêm nắm chặt quả đấm trực tiếp từ Lục xí Thương Ưng trên lưng nhảy xuống. Trăm thước trên không cấp tốt rơi xuống Oanh Tứ kinh linh sư linh khí Tử lâm viêm trong cơ thể phun trào mà ra Huyền dai cao cấp linh vĩ Thần phong thối lâm viêm chợt quát một tiếng Mượn hạ xuống lực lượng Trực tiếp thi triển ra thần phong thối Một cước nhắm ưu minh hát sư đầu Hung hăng dấm xuống đi Oanh nhất thời Một đảo to lớn tiếng vang trầm trầm truyền ra Ú Minh Hắc Sư vừa mới trương khai to lớn khóe miệng. Phải đem tên kia Linh Sư nuốt mất đi xuống. Đầu liền bị lâm viêm một cước đặng vào trong đất. Oanh! Một xây ghế tiếp, Linh Ký Huy lực khuyết tán mà ra đem chung quanh cây cối chấn kịch liệt thoáng qua lên.